Cho nên nàng dùng nhanh nhất tốc độ về phía trước chạy như điên, vẫn luôn chạy mấy chục km mới tính hoàn toàn thoát khỏi cái loại này bị người theo dõi cảm giác. Nàng bối thượng đã hơi hơi mạo mồ hôi lạnh, loại này bị không biết đồ vật theo dõi cảm giác cũng thật làm nhân tâm phát ma. à. Nàng xác định vừa mới nhất định có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng, nhưng là tinh thần lực lại tìm không thấy. Xem ra về sau vẫn là không thể quá ủy lại tinh thần lực, tinh thần lực có đôi khi cũng là sẽ làm lôi. Kế tiếp lộ, Sở duyệt cũng bảo trì một cái cùng lúc trước đồng dạng tốc độ, mệt mỏi liền hồi không gian ngủ, buổi tối còn đem quần cuộn thả ra lưu cả đêm. Nàng đến đi nhanh chút, đem đoạt sinh ý giang thành bọn họ xa xa ném ra, bằng không ở thực nghiệm căn cứ gặp phải liền không xong. Mục ly ở trong không gian cũng đãi một hai ngày, ở sở duyệt lại lần nữa tiến không gian thời điểm, nàng liền cùng sở duyệt nói nghĩ ra không gian. Nhưng sở duyệt lại không làm nàng ra tới, nàng hiện tại ở ngày đêm kiêm trình mà lên đường, nếu là đem mục ly thả ra đi. Nàng nơi nào cùng được với nàng Vẫn là đến địa phương lại đem nàng thả ra đi Cao nguyên hạ Kia khối bình nguyên thượng vẫn cứ là một mảnh đại dương mênh mông Chỉ là thủy đều đã thiển rất nhiều Chỉ tới những cái đó đứng ở trong nước tang thi đùi Sở duyệt mở ra sung phong thuyền lại đi rồi một ngày nhiều Rốt cuộc tới rồi kia phiến đại sân mạch Trưng 196 không phải cửa Núi non thực vật hiện tại đã hoàn toàn là một loại khác bộ dáng Từ giao lộ xem đi vào Mãn nhãn tất cả đều là màu xanh lục quốc lộ đều đã mau bị dây đằng bao trùm xong rồi. Này đó dây đằng hiện tại thoạt nhìn giống như thử can tĩnh, nhưng một khi có động vật đến gần chúng nó dây đằng phạm vi, đụng tới chúng nó, ai cũng không biết có hay không nào một cây liền sẽ bị kích hoạt, giống có ý thức giống nhau đem người gắt gao cuốn lấy, treo cổ, phân án luôn. Sở duyệt không có đem xe thả ra, mà là ở quốc lộ thượng tuyển đất chống nhảy đi phía trước chạy, tận lực không đi đụng tới những cái đó dây đằng. Tuy rằng nàng lưới giao do đối phó khởi mấy thứ này tới tựa hồ dư giả, nhưng sở duyệt vẫn là rất cẩn thận mà tận lực tránh đi. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm mấy thứ này có hay không nàng không đối phó được cao cấp hóa. Một đường tinh thần mà độ cao tập trung, chính là lấy sở duyệt hiện tại thực lực cũng trở nên có chút miễn cưỡng. Trên đường nghỉ ngơi rất nhiều lần, đến trời tối thời điểm, nàng vẫn là không có tìm được kia tòa sơn. Sở duyệt vốn là không tính toán đuổi đêm lộ, buổi tối này đó thực vật biến dị tựa hồ càng cảnh giác một ít, không đợi người tới gần nó, liền bắt đầu động. ở trong không gian nghỉ ngơi đủ rồi. Sở duyệt ra tới nhìn quốc lộ thượng kia từng đống thực vật biến dị, vẫn là quyết định tiếp tục lên đường. Lại đi rồi một đêm, thiên hơi hơi lượng thời điểm, sở duyệt rốt cuộc tìm được rồi kia tòa nàng trong lớn tượng sơn. Ngọn núi này mặt ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác sơn cũng không có cái gì bất đồng, mãn sơn thảm thực vật tươi tốt, liếc mắt một cái nhìn qua trừ bỏ màu xanh lục rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác. Nhưng đương sở duyệt dùng tinh thần lực hướng ngọn núi này ra quét qua đi khi, lại thấy không rõ trên núi bất luận cái gì một thân cây. Tinh thần lực tựa hồ bị nào đó đồ vật chặn dường như, hoàn toàn không có cách nào thâm nhập đi vào. Sở duyệt nhấp môi, xem ra chỉ có thể xông vào. Nàng hiện tại chạm cái này địa phương, cách này tòa sơn còn có một ít khoảng cách, kia tòa sơn ở quốc lộ đối diện, sơn cùng sơn chi gian còn cách một cái hả. Nước sông biến thành màu đen, dòng nước chảy xiết, mặt sông cũng rất rộng lớn, muốn từ nàng đứng cái này địa phương qua đi hiển nhiên rất là khó khăn. Sở duyệt trên dưới tìm tìm, không có tìm được có có thể quá khứ kiểu linh tinh đồ vật Nay liền tương đối khó làm, nếu muốn qua sông kỳ thật cũng hoàn toàn không khó, xuyên qua phía dưới lùng cây, phóng điểu sung phong thuyền là có thể đi qua. Nhưng khả năng chờ nàng quá đến đối diện, nhân gia đã sớm ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, chờ nàng chui đầu vô lưới. Cho nên này hà đến lén lút quá, không thể rút dây động rừng. Liên ở sở duyệt nhìn nước sông nghĩ như thế nào quá khứ thời điểm, đối diện kia tòa sơn đông nhiên vang lên phanh một tiếng vang lớn. Sở duyệt đột nhiên nhìn phía bên kia, tiếng nổ mạnh chính là từ nơi đó truyền ra tới trên núi chim chóc đều kết bè kết đội mà ra bên ngoài bay ra tới, xem ra là bên kia đã xảy ra chuyện, loại này thời điểm không hôn qua đi còn chờ cái gì? Sở Duyệt nhảy xuống nền đường, dọc theo bị Hồng Thủy lao ra một cái sa mương nhanh chóng chạy đi xuống, bên cạnh thực vật vươn dây đằng tới vướng nàng, bị nàng một lưỡi dao gió liền cấp chém thành mấy tiệt. còn chưa tới bờ sông, Sở Duyệt liền đem Sung Phong thuyền ném vào trong sông, mũi chân ở trên tảng đá vừa dẫm liền nhảy tới Sung Phong thuyền, Sung Phong thuyền lọt vào trong nước kia một khắc. Đã bị nước sông chảy ra khỏi một đoạn ngắn, sở duyệt phương hướng có điểm không đánh ra đối, thiếu chút nữa rơi xuống trong nước. Tuy rằng nhảy vào đi, nhưng sung phong thuyền vẫn là hướng bên cạnh tà hơn phân nửa, nâu đen sắc nước sông cũng nhân cơ hội chạy chút ở sung phong thuyền. Sở duyệt trốn tránh không kịp, trên tay cũng tất cả đều dính đầy nước sông, nhưng kỳ quái chính là này đó nước sông giống như cũng không có ăn mòn nàng làng da, đối nàng tạo thành thương tổn. Nay thoạt nhìn tựa như bị bình thường thủy ướt nhẹp cảm giác giống nhau, trừ bỏ điểm. Hoàn toàn không có gì vấn đề sao? Sở Duyệt nhìn nhìn tay, hơi hơi có chút kỳ quái, này trong sông thủy chẳng lẽ còn có thể uống không thành. Bất quá Sở Duyệt hiện tại lại không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, hiện tại đến nắm chặt thời gian qua sông. Đối diện trên vách núi đá tất cả đều là đột ngột nham thạch, Sở Duyệt đem sung phong thuyền ngừng ở vách đá hạ, bãi sông ra cục đá hướng lên trên bò, thật vất vả mới bò tới rồi hơi chút hoán một chút trên sườn núi. Trên sườn núi thảm thực vật dày đặc, Sở Duyệt đi ở bên trong cả người liền đầu đều nhìn không tới. Này đó thực vật còn rất nhiệt tình, luôn muốn bắt trụ sở duyệt chân đem nàng lưu lại, nhưng đều bị sở duyệt vô tình cự tuyệt. Phần 118 Lười giao gió một đường đảo qua đi, đem sở hưu chặn đường thực vật biến dị đều quét cái biến. Sở duyệt cũng không biết chính mình ở này đó không đỉnh thực vật đi rồi bao lâu, mới đi tới kia tòa có tinh thần lực cái chắn trên núi. Chân chính đi ở ngọn núi này, sở duyệt phát hiện nó cũng không có gì đặc biệt, đồng dạng đều là rậm rạp thảm thực vật cùng thật dày lá rụng nhưng tinh thần lực ở chỗ này liền dùng không được nếu muốn tìm đến thực nghiệm căn cứ nhập khẩu phải dựa nàng hai mắt của mình sở duyệt hồi ức vừa mới phát sinh nổ mạnh thời điểm nếu nàng nhớ rõ không sai kia một tiếng nổ mạnh hẳn là từ ngọn núi này phía sau núi phát ra tới nàng theo tiếng nổ mạnh đại khái vị trí hướng ngọn núi này phía sau núi vòng qua đi sở duyệt vẫn luôn đi đến thái dương quải tới rồi giữa không trùng mới rốt cuộc thấy được khe núi có một cái cùng loại với đường hầm cửa động địa phương cửa động ngoại còn có một khối đất trống Trên đất trống có mấy cái nhà chết nhỏ, đều là gạch đỏ ngói đen, nhìn dáng vẻ có chút năm đầu. Trên đất trống hiện tại cũng không có gì người, chỉ có cửa động như là bảo an đình một cái trong căn nhà nhỏ có hai người chính canh giữ ở nơi đó. Sở Duyệt ở trong đầu hỏi Mũ Ca, là cái này địa phương sao? Đợi một hồi lâu, Sở Duyệt cũng không được đến trả lời, nhưng nàng lại cảm giác được một cổ hàn ý từ phía sau lưng dâng lên. Mũ Ca, ngươi là ở sợ hay sao? Sở Duyệt nhẹ giọng hỏi. Mục ca ở chỗ này gặp đến hết hệ, cũng đủ làm một cái bình thường người trưởng thành nổi điên, húng chi hắn bị đưa tới cái này thực nghiệm căn cứ thời điểm, chỉ là một cái 10 tuổi tiểu hài tử, một cái bệnh tự kỷ tiểu hài tử. Không phải sợ hãi, là ghê tởm. Cái này địa phương làm ta ghê tởm. Trong đầu mục ca thanh âm khó được cư nhiên mang theo cảm xúc, xem ra hắn là thật sự chán ghét cái này địa phương. Ghê tởm cũng không có biện pháp, tới cũng tới rồi, chúng ta tổng nếu muốn biện pháp vào xem mới được. Ta tinh thần lực ở chỗ này vô dụng, chờ hạ ngươi nếu là cảm giác được ngươi năng lượng thời điểm liền kêu ta một tiếng. Sở duyệt một bên ở trong đầu cùng mục ca giao đái, một bên theo sườn núi đi xuống bò. Cũng không phải che chắn tinh thần lực sở ca thanh âm lại lại vang lên khởi. Thực nghiệm trong căn cứ ban đầu có một cái mười hảo, hắn đặc dị công năng là che giấu, chỉ cần là hắn tưởng che giấu đồ vật, chẳng sợ ngươi đã tận mắt nhìn thấy tới rồi, đều sẽ theo bản năng mà coi như không thấy được. Chính là ta hiện tại có thể nhìn đến A. Chẳng lẽ cái kia môn không phải thực nghiệm căn cứ đại môn sao? Sở Duyệt dừng lại bước chân, chỉ vào cái kia giống đường hầm giống nhau hình vòm đại môn nói. Mục ca thanh âm lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi nói đúng, kia sắc thật không phải ngươi có thể tiến môn. Trước 197 chính mình mở cửa. Sở Duyệt trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng hỏi. Ngươi ý tứ? Chẳng lẽ là nói cái kia môn là cái bây dập? Không được đầy đủ là bây dập, đó là bề mặt, bọn họ bề mặt. Mục ca dừng dừng Người hồ sợ sở duyệt không nghe hiểu hắn ý tứ, lại nói tiếp. Đương có người tới thời điểm, nơi đó chính là tiếp đại thông đạo, cũng là bên ngoài người có thể nhìn đến duy nhất tiến xuất khẩu, nhưng nếu ngươi muốn từ nơi này đi vào, đó chính là chui đầu vô lưới. Cho nên, còn có khác che dấu tiến xuất khẩu sao? Sở duyệt đảo không ngại mục ca ghét bỏ nàng buồn, khiêm tốn cầu hỏi, nàng vốn gì cũng không phải nhiều người thông minh sao? Có, nhưng là ngươi tìm không thấy, liền tính thấy được ngươi cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ nó. Mục Ca nói đến Sở Duyệt có chút vẻ mải. Nếu nàng thấy được cũng sẽ coi như không thấy được. Kia còn như thế nào tìm? Nàng hiện tại ly thực nghiệm căn cứ đã rất gần, gần đến đã có thể thấy rõ bên trong người bộ dáng. Nhưng nàng trừ bỏ cái kia đường hầm môn, cũng không có tìm được khác tiến xuất khẩu. Sở Duyệt hơi hơi cao mày, tinh thần lực ở cái này thực nghiệm trong căn cứ căn bản vô dụng. Nàng thả ra tinh thần lực ở chỗ này, tựa như bị một bức tường chặn giống nhau, hoàn toàn vô pháp phát hiện một chút hữu dụng đồ vật. Hiện tại Ngũ Ca còn nói cho nàng. Không chỉ tinh thần lực, liền nàng đôi mắt đều ở lửa nàng. Đại gia, kia chẳng phải là cái có mắt như mù sao, này còn như thế nào làm? Sở duyệt nhìn kia nói cửa đường hầm giống nhau môn ra trong chốc lát thần, đột nhiên hỏi Mục ca. Thực nghiệm căn cứ là kiến ở sơn thể sao? Đúng vậy, là ở sơn thể. Mục ca trả lời có chút lạnh lẽo. Hắn đã từng cũng tránh được vô số lần, nhưng mỗi một lần đều bị kia lạnh băng núi đá ngăn trở đường đi. Xác định là ở sơn thể liền dễ làm. Không có cửa đâu đúng không? Ta đây chính mình khai một cái môn không phải hảo. Sở duyệt quay đầu trở về đi, thúc giục lưỡi dao gió vượt mọi trông gai hướng dưới chân núi đi đến. Đi đến chân núi mau cùng nước sông tiếp xúc đến địa phương, sở duyệt ngừng lại. Lưỡi dao gió xoay tròn ở chỗ này chém ra một mảnh đất trống, sở duyệt từ không gian thả ra cuồn cuộn cùng một con siêu đại con TT. Nay chỉ con TT là nàng trước hai ngày ở trên đường gặp được, bởi vì nàng muốn đuổi thời gian. Cho nên liền trực tiếp đem nó thu vào trong không gian. Mục ca không hiểu được có phải hay không bởi vì mục ly ở trong không gian, không nghĩ làm hắn tỉ nhìn đến hắn quỷ hút máu một mặt, thế nhưng không đem cái này còn tê tê năng lượng hút khô tịnh. Còn tê tê tuy rằng bị hút nhỏ một vòng, cũng không thay đổi bản tính, lập tức liền trên mặt đất đảo cái động. Sở duyệt xem nó cũng không có gì huy hiếp, dứt khoát cho nó vòng một tiểu khối địa phương tùy tiện nó đi lan lộn, xem như cho nó dưỡng lên. Nhưng thứ này hướng nơi nào toàn không tốt cố tình muốn hướng dựa gần nó kia khối trong rừng trúc toản, này nhưng đem quần quần Trọc bao, rừng trúc chính là nó địa bàn. Quần quần đem này chỉ con TT bạo đấm một đốn, con TT trốn đều trốn không xong, chui vào ngầm quần quần, quần đều có thể cho nó bắt được tới. Con TT nơi nào là quần quần đối thủ, mấy cái hiệp xuống dưới đã bị quần quần thu phục, cả ngày đi theo quần quần mặt sau đương tiểu tùy tùng. Ngày hôm qua Sở Duyệt Hồi không gian thời điểm cư nhiên nhìn đến nó ở đi theo quần quần ăn măng. Xắc thực mà nói là quần quần ăn măng nhỏ nhỏ Nó ăn măng thí thí. Kia cảnh tượng đem Sở Duyệt xem đến khoẻ miệng co thẳng tới, quần quần lại còn cấp Sở Duyệt triển lãm một chút nó thành quả, nó hiện tại đã không có lãng phí măng, đều ăn sạch sẽ, còn thấu đi lên cầu sở sờ đầu. Ngay lúc đó Sở Duyệt còn cảm thấy quần quần, quần quả thực quá kỳ cục, nhưng hiện tại Sở Duyệt nhìn ở quần quần dám sát hạ, nỗ lực đào động con TT, cảm thấy thật là hẳn là hảo hảo khen thưởng một chút nó, dùng sức sở sờ đầu của nó. Nay chỉ con TT đào động tốc độ kì mau, Một giờ tả hữu liền đào một cái 30 mét tả hữu thâm động, đào ra bùn đất phần lớn đều bị sở duyệt cấp đẩy mạnh trong sông. Lại đào trong chốc lát, con tê tê liền đào bất động. Cửa động không lớn, sở duyệt đem quần quận cùng con tê tê thu vào không gian, không lưng chui vào trong động, phủ phục hướng trong động bò. Động cuối là một mảnh kiên cố bê tông tường, sở duyệt đem tay đặt ở trên tường mặt, tâm niệm vừa động, kia khối hỗn bùn đất tường thể liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất một khối. Lộ ra một cái so bóng rổ lớn hơn một chút động tới. Này khối bê tông tường rất dày, biến mất rất kia khối vách tường chừng 40 chục cm cũng không biết là phòng thí nghiệm cái nào bộ phận. Trong động một mảnh đen nhánh, sở duyệt lấy tay thử thử, trống không, không có phong. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra một phen tiểu thủy điện, che ở lòng bàn tay mở ra nhỏ nhất đương, thật cẩn thận về phía trong động chiếu đi vào. đèn tin quang cũng không cường, chiếu vào trong động sau lại lập tức liền chiếu tới rồi đế. Trong động như là một cái nghiêng đường hầm, có quỹ đạo cùng cấp điện tuyến. Sở duyệt hướng khắp nơi nhìn nhìn không ai, liền từ trong động chui vào đường hầm, quay đầu lại lại đem kia khối hỗn bùn đất cấp bộ thượng. Đường hầm góc chết độ còn rất đại, sở duyệt trước sau nhìn nhìn, quyết định xuống phía dưới đi. Nói như vậy, loại địa phương này hẳn là đều là càng đi hạ càng là cơ mật. Đi rồi hai bước, sở duyệt lại đổ trở về, từ trong không gian lấy ra một cái bộ đàm, đặt ở nàng chui vào tới cửa động phía dưới quý đạo hạ mới lại xoay người xuống phía dưới đi đến. Trong động thức hắc, sở duyệt hiện tại cũng vô pháp dùng tinh thần lực, chỉ có thể dựa vào đèn tin quang một chân thâm một chân thiện mà chậm rãi đi phía trước đi. uy Mụ ca, ngươi có biết hay không cái này đường hầm có bao nhiêu trường? Sở duyệt ở trong đầu hỏi Mụ ca, nàng hiện tại dò xét không đến đường hầm tình huống, liền đèn tin quang cũng không dám đánh xa, cũng không dám tốc độ cao nhất về phía trước chạy, vạn nhất đường hầm có người, nàng chạy tới đụng phải nhân ra liền xấu hổ. Ta không biết có bao nhiêu trường, trước kia hẳn là đã tới nơi này vài lần, nhưng đều là ngồi ở trong xe. Mục ca trả lời nói. hào đi, coi như ta không hỏi. Sở duyệt hơi hơi nhếch môi, tiếp tục đi xuống dưới. Tổng trường đại khái có 1.200 mễ tả hưu, từ ngươi tiến vào cái kia độ dốc thoạt nhìn, nơi này ly cuối hẳn là còn có 3-400 mét. Mục ca thanh âm lại bỗng nhiên ở sở duyệt trong đầu vang lên tới. Ngươi không phải nói ngươi không biết sao. Sở duyệt có chút kinh ngạc hỏi. Cái này số liệu là ta vừa mới căn cứ tốc độ xe cùng mỗi lần dùng đại khái thời gian tính, khẳng định không chuẩn xác, nhưng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Mục ca lần này đảo chưa nói sở duyệt buồn, sở duyệt hiện tại là ở vì hắn mạo hiểm xông vào cái này ma quật, vì cho hắn tìm về bị người đoạt đi đồ vật, hắn tuy rằng trong miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là rất có chút cảm động. Hắn cứu sở duyệt, chỉ là cảm thấy cái này nữ hài giống lúc trước chính mình, nhưng sở duyệt lại so với hắn phải kiên cường một ít, vô luận gặp cái dạng gì cha tấn Nàng đều vẫn luôn nhớ rõ chính mình là ai. Mà chính hắn, lại liền tên của mình đều thiếu chút nữa đã quên, càng là dễ dàng mà tin những người đó nói, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp, chỉ nghĩ sớm ngày giải thoát. Hắn cứu nàng, chỉ là một lần tùy tính mà làm thôi, dù sao đều là chết, chết như thế nào lại có quan hệ gì đâu. Hắn chưa từng có nghĩ tới sở duyệt sẽ vì hắn mạo lớn như vậy hiểm, đây là hắn từ người xa lạ trên người chưa bao giờ được đến quá thiện ý. Sở duyệt lúc này đã lại đi rồi một đoạn, đột nhiên, từ đường hầm phía trên đầu hạ tới một tia sáng, đem đường hầm đều chiếu sáng. xa xa mà một chiếc giống xe hơi nhỏ giống nhau quỹ đạo xe con theo quỹ đạo bay nhanh mà đi xuống sử tới. chương 198 trà trộn vào đi. sở duyệt ở nhìn đến ánh đèn kia trong ngay mắt, nhanh chóng nhìn về phía chung quanh, muốn tìm cái có thể chỗ ẩn núp. nhưng trong động là một mảnh xi si măng tường, bóng loáng thật sự, trừ bỏ mặt trên có mấy cây ống dẫn cùng cấp điện ở ngoài, liền không có thứ gì. mắt thấy đường hầm xe con đã càng ngày càng gần. Sở Duyệt cái khó lo cái khôn, đung nhiên ngã xuống ghé vào trên mặt đất. Quỹ đạo bên cạnh không gian rất nhỏ, Sở Duyệt ngã xuống tới thời điểm trên người vài cái địa phương đều bị đâm đau, nếu không phải nàng có kim hệ dị năng cường hóa thể chất, vừa mới kia đột nhiên một bò, thế nào cũng phải cho nàng khái ra vài đạo khẩu tử tới. Nàng nhẹ răng trợn mắt mà nhìn kia chiếc quỹ đạo xe con càng ngày càng gần, thượng trăm mét khoảng cách vài giây liền đến. Sở Duyệt vốn đang tưởng nhân cơ hội đắp cái xe tiện lợi, nhưng nhìn kia xe con tốc độ. Vẫn là quyết định chính mình đi tới đến tốt một chút. Liền xe này tốc độ, chờ nàng bỏ dậy lao ra đi, nhân ra đều đi rồi mấy chục mễ. Quỹ đạo xe con cơ hồ là xoa sở duyệt mặt xử quá khứ, bánh xe đều thiếu chút nữa áp sở duyệt trên mặt. Sở duyệt tận lực sau này ngửa đầu, nỗ lực mà tránh đi kia chiếc xe con bánh xe. Này xe con bánh xe là kim loại làm, nếu là không cẩn thận bị kéo lên một chút, liền tính không hủy dung nàng phỏng trừng cũng đến đau một hồi lâu. Cũng may quỹ đạo xe con tới nhanh cũng đi đến mau thực mau liền biến mất ở đường hầm. Quỹ đạo xe con rời khỏi sau, đường hầm lại là một mảnh đen nhánh. Sở Duyệt đánh giá đường hầm mới vừa qua xe, hẳn là không có người, liền giải khai nha tử ở quỹ đạo chạy lên. Không chạy 2 phút, Sở Duyệt liền thấy được phía trước có ánh đèn. Này ánh đèn cũng không phải xe con ánh đèn, mà là từ một đạo hình tròn kim loại trên cửa đèn phát ra tới. Lúc này kia nói kim loại môn cũng không có mở ra, chỉ có thể nương trên cửa ánh đèn thấy bên ngoài tình huống. Sở Duyệt đem đèn tin thu vào không gian, dựa vào động bích chẩm dại hương cái kia môn lại gần qua đi. Là nơi này sao? Sở Duyệt ở trong đầu tận lực nhẹ giọng hỏi Mục ca. Ấn. Mục ca trả lời thực ngắn gọn, Sở Duyệt có thể cảm giác được hắn đối cái này địa phương phản cảm. Đó là một loại xem một cái đều khó chịu, cực lực muốn trốn tránh cảm giác. Vừa mới khai quá khứ kia chiếc xe con liền ngừng ở nơi đó, xe trên đầu một người nam nhân chính cầm cái tiểu buồn ở viết thứ gì, nhìn dáng vẻ giống ở đăng ký. Xe hạ một nam nhân khác một bên nhìn hắn đăng ký một bên nói. Lúc trước động tĩnh như vậy đại, mặt trên không có gì sự đi. Không có việc gì, chính là đem lầu một tạc cái lỗ thủng, đợi chút làm lão lôi tu một tu thì tốt rồi. Lái xe nam nhân đăng xong rồi nhớ, xe hạ nam nhân quay đầu lại ở sau người kim loại bên cạnh cửa biên, một cái như là mật mã khóa trang bị thượng ấn vài cái, đối với bên trong nói. Mặt trên có hóa đưa xuống dưới, thỉnh ra tới tiếp một chút hóa. Phần 119 Bên trong truyền đến tích một tiếng, cũng không biết là ý gì. Nhưng thủ vệ nam nhân cũng không nói nữa, mà là cùng lái xe nam nhân tiếp theo hàn huyên lên. Đợi trong chốc lát, kim loại môn chậm rãi mở ra, từ trong môn đi ra bốn cái ăn mặc màu trắng phòng hộ phục người, trong đó một người còn đẩy cái xe đẩy ra tới. Lái xe nam nhân đem bọn họ làm vào xe, bốn người liền thay phiên từ trên xe nâng vài người xuống dưới, giống ném hàng hóa giống nhau ném tới rồi xe đẩy. Nha! Lần này thu hoạch không nhỏ sao, này một đám! Thoạt nhìn thân thể liền rất khiêng được sao? Thủ vệ nam nhân nhìn khiêng xuống dưới người, nhìn không được nhéo một phen trong đó một cái. Hắc! Này cơ bắp, thật không sai. Còn không phải sao, Ngươi cũng không xem bọn hắn là làm gì, thân thể tố chất còn có thể kém. Ta nghe nói, có vài cái dị năng giả đâu. Lái xe nam nhân đối xe hạ nam nhân nói nói. Xe hạ nam nhân phiết miệng nói. Dị năng giả có cái gì hiếm lạ, chúng ta căn cứ dị năng giả còn thiếu sao? có thể hay không dùng còn phải với giáo thủ cùng giáo sư từ định đoạn. An mặc phòng hộ phục bốn người hình như là máy móc người giống nhau, từ đầu tới đuôi, chưa nói một chữ, liền ánh mắt cũng chưa loạn ngọt quá. Sở duyệt đã đến gần rồi xe con, cao mày nhìn đám kia phòng hộ phục nâng người. Bọn họ tuy rằng ăn mặc bình thường quần áo, nhưng trong đó một người mặt hướng tới sở duyệt bên này thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là Vương Vĩ. Sở duyệt trong lòng đột nhiên cả kinh, Vương Vĩ như thế nào ở chỗ này? Như vậy hiện tại những người đó hướng xe đẩy nâng có phải hay không chính là giang thành bọn họ kia một đám người. Bọn họ như thế nào có thể so sánh chính mình cái này ngày đêm kiêm trình người còn tới nhanh một ít. Lúc này tình huống lại không chấp nhận được sở duyệt lại nghĩ nhiều, những cái đó mặc đồ phòng hộ đã nâng vài cá nhân ném vào xe đẩy, trên xe người hẳn là đã không nhiều lắm. Nàng nếu muốn biện pháp sấn hiện tại cửa mở ra trà trộn vào đi, bằng không chờ muôn đóng, muốn mở cửa còn phải cái này cửa thủ người đăng ký mới có thể khai. Sở duyệt khẽ cắn môi. Từ trong không gian móc ra một phen tiểu đao, nhanh chóng đem nó biến thành một cái hơi mỏng tiểu thiết phiến, thừa dịp mặc đồ phòng hậu người đều lên xe thời điểm, dùng sức chiều đường hầm chỗ sâu trong ném đi. Thiết phiến ở đường hầm chung và chạm đến quỹ đạo phát ra len ken len ken thanh âm, hai cái nhàn rỗi nam nhân đồng thời ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng vọng qua đi. Sở duyệt thừa dịp cái này không đương một bước đi trên cửa, từ cái kia thủ vệ nhân thân sau cọ qua đi, cơ hồ là phi phác vào cái kia trang người xe đẩy. Sao lại thế này Cái gì thanh âm? Thủ vệ người thanh âm truyền đến. Không biết, khả năng lại là cái kia linh kiện rơi xuống đi. Gần nhất luôn như vậy, ta đều cấp vương chủ nhiệm phản ứng vài lần. Hắn còn không có phái người tới kiểm tu. Ta thật sợ ta ngày nào đó ở đường hầm đi tới đi tới liền đi không đặng Lái xe nam nhân trong giọng nói đoán khí rất trọng. Xem ra này khí cũng tích không ít. Đó là hẳn là tu một tu. Lúc này thỉnh thoảng lại vang một chút. Vẫn là quái khiếp người. Thủ vệ người tiếp theo câu chuyện nói. Đúng lúc này Hai cái mặc đồ phòng hộ người lại ném vào tới một cái người, vừa lúc ném ở sở duyệt trên người. Sở duyệt tức khắc cảm thấy chính mình xương cốt đều mau bị tạp chặt đứt. Hơn nữa, người này vẫn là cùng nàng tương phản phương hướng ném vào tới, nói cách khác hắn hiện tại chân hướng tới sở duyệt đầu, một cổ chân xú vị cách dày truyền ra tới, so hư thối tang thi hương vị còn hướng người, quả thực có thể so với vũ khí sinh hóa. Những người này, chẳng lẽ sẽ không sợ người trong xe liền như vậy bị tạp chết hơn đã chết sao? xe đẩy thùng xe vốn dĩ liền không lớn, ném vào tới người đều là điệp, sở duyệt dưới thân cũng đã điệp hai cái, hiện tại tương đương với nhất phía dưới người kia mặt trên đã điệp ba người, sở duyệt thật lo lắng hắn bị làm ra tới khi còn có thể tồn tại không. theo cuối cùng một người bị ném vào tới, xe đẩy bắt đầu động, sở duyệt đem đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, xuyên thấu qua trên người người chân cổ, thấy bọn họ đang ở hướng kia nói viên trong môn đi vào, nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ là trà trộn vào tới. Cũng không biết cái này xe đẩy muốn đem bọn họ đẩy đến chạy đi đâu. Trước 199 căn cứ trung tâm. Đóng cửa thanh âm vang lên, hai cái mặc đồ phòng hộ người đẩy xe đi phía trước đi. Sở duyệt nhìn mặt trên màu trắng điếu đỉnh, cùng trên đỉnh hiện lên đi một chản chản lóa mắt lối đi nhỏ đèn. Hành lang hai bên trái phải tất cả đều là màu trắng tượng, cùng một phiến phiến chỉ có thể thấy một chút nhắm chặt môn, không cấm có chút cảm thán. Nàng đều nhiều ít năm chưa thấy qua loại này ánh đèn. Không nghĩ tới mà thế tới nay nhìn đến cái thứ nhất hơi chút giống như trước địa phương cư nhiên là ở cái này thực nghiệm trong căn cứ. Mũ cái này thực nghiệm căn cứ vì cái gì còn sẽ có điện? Chẳng lẽ bọn họ là dựa vào chính mình phát điện sao? Sở duyệt một bên bị đẩy đi phía trước đi, một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, thuận tiện ở trong đầu hỏi mũ Ngọn núi này, ngọn núi này phía dưới có một cái mạch nước ẩm, bọn họ ở dưới kiến một tòa trạm thủy điện, có thể cung ứng toàn bộ thực nghiệm căn cứ dùng điện. Mục ca lời nói bắt đầu khi còn có chút miễn cưỡng, hắn nỗ lực điều chỉnh một chút mới tính tốt hơn một chút. Hắn ở cái này địa phương bị đóng 6 năm nhiều, cái này địa phương là hắn sở hưu ác mộng bắt đầu cùng phát sinh địa phương. Chắc không được bọn họ nơi này điện lực cũng chưa đã chịu ảnh hưởng, bất quá nơi này đều không có bùng nổ tang thi sao. Bọn họ như thế nào có thể đem thực nghiệm căn cứ bảo vệ cho. Sở duyệt cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì tang thi bùng nổ, mọi người không có cách nào bình thường công tác cho nên thông tin điện lực này đó cơ sở phương tiện thực mau liền cắt đứt nhưng là cái này thực nghiệm căn cứ giống như một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng hết thể đều ở bình thường mà vận chuyển tăng thi bùng nổ thời điểm thực nghiệm căn cứ kỳ thật cũng có người biến thành tăng thi nhưng lập tức đã bị bắt lại nuốt lại làm thực nghiệm đi bọn họ đối loại sự tình này rất có kinh nghiệm mục ca trong thanh âm mang theo một tia trầm trọng bởi vì thực nghiệm căn cứ vốn dĩ chính là nghiên cứu này đó quái dị hiện tượng thường xuyên sẽ có người đột nhiên nổi điên biến dị Cho nên ở tang thi bùng nổ thời điểm, tất cả mọi người rất bình tĩnh. Bắt đầu xuất hiện mấy chỉ tang thi thực mo đã bị xử lý. Thực nghiệm trong căn cứ người cơ bản đều ăn mặc phòng hộ phục, cũng không như thế nào xuất hiện chảo thương hoặc là căn thương. Nơi này người cơ hồ là thực bình tĩnh mà liền vượt qua tang thi bùng nổ lúc đầu. Sở duyên. Thế nhưng là cái dạng này, kỳ thật vừa mới tang thi bùng nổ thời điểm, nếu mọi người đều giống thực nghiệm trong căn cứ người giống nhau bình tĩnh đối đãi. Nói không chừng căn bản là sẽ không có như bây giờ tình trạng. Chính là loại sự tình này chỉ có thể ngấm lại, liền tính nàng lại trọng sinh một lần, trở lại mặt thế trước, nói cho mọi người tang thi sắp bùng nổ, đến lúc đó chỉ cần đem tang thi bạo đầu là được, chỉ sợ cũng không có vài người sẽ nghe. Liên tính tất cả mọi người tin nàng lời nói, chính là đối mặt tang thi trước tiên có thể dơ lên vũ khí liền giết người khả năng cũng hoàn toàn không nhiều. Mũ ca, chúng ta hiện tại vào được, ngươi có thể cảm giác được vài thứ kia bị đặt ở nơi nào sao? Sở Duyệt không hề tưởng những cái đó vô dụng, một bên ở trong đầu hỏi mục ca, một bên lặng lẽ nâng lên tay tới, đem đẻ ở trên mặt nàng, kia chỉ chân chuyển qua một bên, cuối cùng có thể tự do hô hấp. Hẳn là không ở này một tầng, nếu ta không đoán sai, sở hữu quan trọng tài nguyên đều ở cuối cùng một tầng phòng cất chứa. Cuối cùng một tầng. Cái này phòng thí nghiệm còn có rất nhiều tầng sao. Sở Duyệt bị mục ca nói kinh tới rồi, cái này thực nghiệm căn cứ lại là phát điện chạm lại là mấy tầng lâu lại là đường hầm. Quy mô xa so nàng trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Cái này thực nghiệm viện nghiên cứu tổng cộng có 7 tầng, là một cái đảo tháp tạo hình, càng đi hạ càng nhỏ. Chúng ta hiện tại ở tầng thứ nhất, muốn đi đến tầng thứ 7, yêu cầu đắp thang máy đi xuống, nhưng đắp thang máy yêu cầu thân phận tạm. Tầng thứ nhất là phòng thí nghiệm cùng an toàn hộ vệ đội người trụ địa phương, cùng với phòng điều khiển nơi. Phòng điều khiển. Muka nói còn chưa nói xong, sở duyệt nghe thấy phòng điều khiển lập tức liền tạc bao, nàng ở mặt thế đại lâu như vậy. Đều đã quên trên thế giới này còn có theo dõi cái này ngoạn ý nhi. Nếu nơi này có theo dõi nói, tiêu nàng vừa mới ở cửa tự cho là dấu trời qua biển hoàn mỹ tranh nẽ không phải đều bạch ngủ sao. Yên tâm đi, sở hữu theo dõi đều ở phòng thí nghiệm bên trong, bên ngoài là không có theo dõi. mục ca vội vàng chấn an sở duyệt, vừa mới sở duyệt kia cả kinh, đều thiếu chút nữa từ xe đẩy ngồi dậy sát chết vùng dậy. Vì cái gì nha? Cửa bất an theo dõi quang an bên trong làm gì? Sở duyệt có chút không tin. Nếu là nàng, nàng chẳng những muốn ở cửa an thượng theo dõi, nàng còn muốn đem toàn bộ đường hầm thậm chí bên ngoài trên đất trống đều an thượng theo dõi mới có thể yên tâm. Bọn họ theo dõi, là vì theo dõi này đó phòng thí nghiệm người. Bọn họ có lẽ là quá tự tin, cảm thấy không có người có thể thông qua bọn họ thật mạnh chạm kiểm soát đi vào bên trong tới. Mục nói tới đây thế nhưng cười khẽ một tiếng, nói. Bọn họ có lẽ vinh viễn sẽ không nghĩ đến, còn sẽ có người từ trên núi đào động từ đường hầm tiến vào. Nga. Vậy là tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết. Sở Duyệt vừa mới kia một khắc đều nghĩ đến như thế nào giải quyết xe đẩy mấy người, nhảy ra xe đẩy chạy trốn. Sở Duyệt bình tĩnh lại, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ai? Không đúng, nếu tinh thần lực đều dò xét không được bị che giấu đồ vật, đôi mắt cũng đều đường nhìn không tới, kia theo dõi lại có thể theo dõi đến cái gì. Tới rồi nơi này, tinh thần lực liền thật là bị áp chế. Ngọn núi này có một loại thực đặc biệt khoáng thạch, có thể ngăn cản dị năng Bọn họ còn dùng loại này khoáng thạch nghiên cứu phát minh một loại vải dệt làm quần áo, mặc vào nó về sau, ở tang thi đôi chỉ cần không nói lời nào, cơ bản đều sẽ không bị phát hiện. Mục ca nói xong, sở duyệt liền nhớ tới cách này căn cứ kia khối màu đen bố, lúc ấy nàng thật đúng là thiếu chút nữa bị nó cấp lửa, nếu không phải mục ca kiên trì muốn tìm, làm ầm ĩ thật sự, nàng khả năng căn bản là không thể phát hiện cái kia kết sát. Còn có này thứ tốt, này nếu là có thể mở rộng đi ra ngoài kia không phải thật nhiều người đều có thể ở tăng thi hành tẩu. Thứ này nếu có thể lộng thượng một ít cấp 33 đội ngũ an bài thượng, bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ không phải lại an toàn rất nhiều sao. Bọn họ nếu có thể có như vậy hào phóng, cũng sẽ không vẫn luôn tưởng cùng quốc gia nói điều kiện. Mục ca những lời này đảo không phải nói bậy, phòng thí nghiệm mỗi người đều thực điên cuồng Bọn họ cảm thấy chính mình này đó nghiên cứu thành quả là trên thế giới này tiên tiến nhất, này đó nghiên cứu thành quả đủ để cho bọn họ đi thống lĩnh toàn nhân loại nhưng là bọn họ đối người lại không có một tia nhân tính. Bọn họ cảm thấy tất cả mọi người hẳn là vì bọn họ nghiên cứu khoa học hy sinh, nếu may mắn có thể bị bọn họ lựa chọn trở thành thực nghiệm thể, đó là bọn họ vinh hạnh. Mục ca hồi xong sở duyệt nói lại nói tiếp. Tầng thứ 2, tầng thứ 3 đều là làm một ít cơ bản nghiên cứu địa phương, thực nghiệm thể nhóm giống nhau đều bị nhốt ở tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 đều là đại hình dụng cụ, là bọn họ làm quan trọng nghiên cứu. Tầng thứ 7 ta chưa từng có đi vào. Tiến tầng thứ 7 môn có 3 đạo khóa, yêu cầu viện nghiên cứu sở trường trồng đen phân biệt. Mục ca tiếp theo cấp sở duyệt giới thiệu thực nghiệm trong căn cứ tình huống. Hắn lúc này đây tận lực kỹ càng tỉ mỉ đem hắn biết đến thực nghiệm căn cứ tình huống đều nói cho sở duyệt. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy sở duyệt không có khả năng có thể tiến vào, chờ nàng không thể đi tới thời điểm, còn lại lui về là được. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý làm sở duyệt đi vì hắn mạo hiểm như vậy, nhưng hắn cũng ngăn cản không được nàng. Cho nên hắn vẫn luôn biểu hiện thật sự là bình đ Hy vọng sở duyệt có thể biết khó mà lui, nhưng hắn không nghĩ tới sở duyệt cư nhiên thật sự vào được. Hiện tại nàng vào phòng thí nghiệm trung tâm khu vực, đã không còn có đường lui, chỉ có vẫn luôn đi phía trước, bắt được căn nguyên năng lượng, khôi phục không gian năng lực, mới có hy vọng từ nơi này đi ra ngoài. Trưng 200 không thể đi xuống. Vậy ngươi xem, bọn họ hiện tại có phải hay không muốn đem chúng ta đẩy đến tầng thứ tư đi nhốt lại? Liên phải tiến thang máy có phải hay không? Sở duyệt một bên hỏi một bên đánh chính mình bản tính nhỏ. Nàng có thể đi theo mấy người này tiến thang máy, lại ở thang máy đem bọn họ giải quyết, trực tiếp mang theo này đẩy xe người đi tầng thứ 7. Mặc kệ tầng thứ 7 rốt cuộc là bê tông tường vẫn là kim loại tường, khẳng định đều ngăn không được nàng, nơi nào còn cần cái gì trong đen như vậy phức tạp. Mục ca nghe xong sở duyệt kế hoạch, trầm mặc trong chốc lát cũng không có tỏ vẻ phản đối. Tuy rằng có chút đơn giản thô bạo, nhưng hắn cũng xác thật cảm thấy rất có tính khả thi. Xe đẩy ở hành lang quải mấy vòng, cuối cùng ngừng ở một bộ thang máy trước. Hai cái toàn bộ võ trang, an mặc mê màu phòng hộ phục an toàn viên canh giữ ở cửa thang máy, thấy mấy cái màu trắng phòng hộ phục đẩy xe đẩy lại đây, ra tiếng hỏi. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Không phải nói có thật nhiều cái sao. Phần 120. Tiếp cái hóa yêu cầu bao lâu thời gian. Tránh ra, chúng ta muốn đi xuống. Phòng hộ phục có một người lạnh giọng trả lời, nói xong liền đi tới thang máy trước, cầm lấy treo ở trước ngực một trường tạm ở thang máy màn hình điều khiển thượng soát một chút. tích mà một thanh âm vang lên qua đi Thang máy chậm rãi mở ra, bốn người đẩy xe đẩy vào thang máy. An toàn viên nhìn thang máy đóng lại, nhịn không được nhẹ nhàng phi một tiếng, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đối người bên cạnh tiểu biên độ mắt trợn trắng, tiếp tục canh giữ ở cửa thang máy. Từ cửa thang máy khép lại trong nháy mắt kia sở duyệt cũng đã bắt đầu chuẩn bị công kích. Nhưng thang máy cũng là có theo dõi, nếu tùy tiện ra tay khẳng định không được, đến trước đem theo dõi làm ngủ. Mục ca nói ngọn núi này có cái gì sẽ ngăn cản dị năng? cũng không biết có thể hay không ngăn trở nàng sở hữu dị năng phát huy. nàng thử dùng kim hệ dị năng đi công kích thang máy gian theo dõi thăm dò, thăm dò tòa mặt trên tiểu đèn hơi hơi lập lòe một chút, đột nhiên liền tắt. theo dõi thu phục. ngũ ca, kim hệ dị năng còn có thể dùng. sở duyệt lộng tắt thăm dò, cao hứng mà đối ngũ ca nói, đó có phải hay không chính là nói, trừ bỏ tinh thần lực, mặt khác dị năng là có thể sử dụng. ngũ ca tựa hồ nghe tới rồi sở duyệt tiếng lòng, tiếp theo nhỏ giọng nói. Dị năng đương nhiên có thể dùng, cái loại này vật chất chỉ có thể ngăn cản dị năng tác dụng ở nó mặt trên. Này tòa phòng thí nghiệm có rất nhiều địa phương đều trang bị cái loại này khoáng thạch, cho nên tinh thần lực mới có thể bị ngăn trở. Chờ một chút gặp được xuyên màu đen hoặc là màu nâu phòng hộ phục, nhớ rõ đừng dùng dị năng, phải dùng vật lý công kích. Hảo, sở duyệt một bên đáp ứng, một bên đã đem đẻ ở trên người người kia đẩy ra, từ xe đẩy nhanh chóng ngồi dậy, thúc giục lưỡi dao gió hướng xe đẩy cửa sau hai cái phòng hộ phục công tới lưỡi dao gió xoay tròn cắt ra đứng ở xe đẩy mặt sau hai người cổ, sở duyệt một bàn tay xách theo một cây đao, phân biệt hung hăng mà chui vào phía trước hai người trong ốc. Sắt tang thi sắt thói quen, sở duyệt giết người cũng thói quen công kích đầu. Dù sao mặc kệ là người vẫn là tang thi, công kích đầu luôn là bị chết nhanh nhất. Nàng vốn dĩ muốn dùng lôi điện, nhưng là nghe mục ca nói bọn họ có khả năng sẽ mặc vào cái loại này đặc thù tài liệu làm quần áo sau, vẫn là quyết định dùng vật lý công kích. Lưỡi dao gió loại này không giống dị năng cũng không tính bình thường vũ khí, cũng bị phái thượng công dụng. Ai biết bọn họ có hay không đem kia vải dệt làm thành nội y mặc ở bên trong, nàng chỉ có này ngắn ngủn 10 tới giây cơ hội, nếu là một kích không trúng, như vậy nàng nên đón chính là một hồi đại hình vây đổ. Mắt thấy bốn người đều ngã xuống, sở duyệt chạy nhanh từ xe đẩy bò ra tới. Thang máy đã tới rồi lầu 2, mỗi tầng lầu đều có an toàn viên gác, vậy không thể làm thang máy ở lầu 4 mở cửa. Sở Duyệt một cái bước xa vọt tới thang máy cái nút trước, bay nhanh mà dùng sức lặp lại ấn xuống sáng lên lầu 4. Chính là Sở Duyệt tới vài hạ sau, màn hình điều khiển lại bỗng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở, hủy bỏ tầng lầu thỉnh trước xoát tạm. Đại gia, còn muốn xoát tạm? Sở Duyệt chạy nhanh quay đầu lại từ trước mặt người kia trên người đem tạm tún xuống dưới, sức lực to lớn, đem kia cổ thi thể đều mang đến nửa ngồi dậy. Cũng may xoát tạm kịp thời, lầu 4 ấn phím bị hủy bỏ. Sở Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn xuống lầu bảy cái nút. Đang muốn quay đầu lại nhìn xem xe đẩy vài người, lại phát hiện lầu 7 ấn phím căn bản là không sáng lên tới. Sao lại thế này? Nàng vừa mới rõ ràng liền ấn tới rồi. Sở Duyệt không cam lòng, lại dùng sức mà ấn một lần lầu 7 cái nút. Cái kia cái nút vẫn là không lượng, nhưng Sở Duyệt lúc này đây chú ý tới, màn hình điều khiển bắn ra một cái nhắc nhở, lựa chọn tầng lầu, thỉnh xác tạm. Còn muốn xác tạm. Sở Duyệt trong lòng phun tảo thật phiền toái, vẫn là chỉ phải đem tạm đặt ở mặt trên xoẹt một chút lại ấn cái nút. Chính là lầu 7 cái nút vẫn là không có sáng lên tới. Màn hình điều khiển lại một lần bắn ra nhắc nhở, thân phận tạm cấp bậc cùng tầng lầu không phù hợp. Sở duyên đốc, nguyên lai like cái này hạ lầu 7 còn muốn soát có tư cách thân phận tạm mới có thể ấn. Nàng chạy nhanh đem thang máy 4 cái mặc đồ phòng hộ người thân phận tạm đều lấy tới thử một lần, chính là lại không có một người thân phận tạm là phù hợp. Thật là, trang đến như vậy cao lãnh, nguyên lai like đều là một ít lâu la, tội liên đối thang máy đều bị hạn tầng lầu. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại đi đâu mà tìm cái kia thích hợp thân phận tạm tới soát. Thang máy bởi vì không có ấn tầng lầu, đến 4 tầng thời điểm liền ngừng lại, chỉ là không có mở cửa. 4 tầng cửa cũng là có hai cái an toàn viên ở thủ, bọn họ vừa mới đều thấy bốn cái nghiên cứu nhân viên đi mặt trên tiếp hóa, lúc này nhìn đến thang máy đến tầng lầu lại không mở ra, hơi hơi có điểm kinh ngạc. Một người trường dâu quay nón an toàn viên nhăn chữ xuyên mi, cảm thấy có chút không thích hợp, cầm chính mình thân phận tạm soát một chút, ấn xuống thang máy. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong cảnh tượng lệnh hai cái an toàn viên nhanh chóng khẩn trương lên. Thang máy bên trong tất cả đều là huyết, bốn cái nghiên cứu viên nằm trên mặt đất, màu trắng phòng hộ phục thượng cũng tất cả đều là huyết, vừa thấy cũng đã không cứu. An toàn viên lập tức kêu chung quanh đồng bạn lại đây nơi này, đồng thời cầm thương chậm rãi đi vào thang máy. Thang máy trừ bỏ bốn cái nghiên cứu viên thi thể, còn có một chiếc xe đẩy, xe đẩy tứ tung ngang dọc mà điệp một đống người, nhìn dáng vẻ chính là nghiên cứu viên lên lầu đi tiếp hóa. Những người này là chúng triều sâu gây tê, theo lý thuyết không có khả năng tỉnh đến lại đây giết người. Nhưng hiện tại toàn bộ thang máy trừ bỏ bốn cái đã không có hơi thở nghiên cứu viên, cũng chỉ thừa cái này xe đẩy nhất khả nghi. An toàn viên thật cẩn thận mà đem tay thăm tiến xe đẩy, từng bước từng bước mà cẩn thận kiểm tra xe đẩy người. Trương hai linh một cuối cùng một tầng, xe đẩy người đều hám ở giấc ngủ sâu, mềm mịn sợi giống nhau nhậm an toàn viên tùy ý khẩy. An toàn viên cố sức mà đẩy ra rồi mặt trên mấy cái không có phát hiện có bất luận vấn đề gì. Lúc này, bên cạnh một khác bộ thang máy mở ra, từ bên trong bước chân vội vàng mà đi ra vài người. Đi tuốt đằng trước mặt chính là một cái đầu tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân. Hắn nhanh chóng đi đến cửa thang máy, nhìn thoáng qua bên trong, hơi hơi nhún mẩy. Này thủ đoạn cũng thật đủ lưu loát. Hắn nhìn đứng ở xe đẩy bên hai cái an toàn viên, mở miệng nói: trước em những người này đều làm ra tới. Là, sở trường. An toàn viên tất cung tất kính mà đáp. Trong căn cứ nghiên cứu viên đột nhiên bị giết, loại sự tình này một năm tổng hội có như vậy vài lần, nhưng một khi phát sinh như vậy sự, đã nói lên nhất định lại là ra cái gì hy hữu chủng loại, mặt trên giống nhau đều tương đối coi trọng. Cho nên ở mặt trên người không có tới phía trước, bọn họ là không dám dễ dàng động này thang máy người. Hiện tại sở trường lên tiếng, bọn họ liền chạy nhanh bắt đầu ra bên ngoài dọn thi thể cùng xe đẩy. Mặt khác tới rồi mấy cái an toàn viên cũng vội vàng đi lên hỗ trợ. Nhậm sở trường đem sở hữu thang máy người đều kiểm tra rồi một lần, liền mấy cái nghiên cứu viên thi thể đều không có bùng tha. Có đôi khi, này đó nghiên cứu viên cũng sẽ đột nhiên biến dị, đi công kích chính mình đồng sự, đây là dị năng mang đến tệ đoan. Hắn kiểm tra xong rồi mọi người, ánh mắt dần dần hưng phấn lên, những người này đều thực bình thường, bốn cái nghiên cứu viên đều là bị người một đao mất mạng, thân thủ tương đương lưu loát sạch sẽ. Xem ra viện nghiên cứu rốt cuộc lại xuất hiện biến dị người. Loại tình huống này đã thật lâu đều chưa từng từng có. Từ vết đao tới xem, giết người ít nhất có hai người, cũng không biết bọn họ là từ đâu chạy ra tới. Đi đem theo dõi điều ra đến xem, làm lữ đội trưởng đem trong căn cứ thực nghiệm thể trước bài tra một lần. Nhậm sở trường đứng lên, bên cạnh một người lập tức cho hắn bưng tới một chậu nước. Hắn một bên thong thả ung dung mà tẩy xuống tay, một bên lại tiếp theo phân phó nói. Đem mấy người này nhốt ở bốn khu, lại tìm vài người thủ. Là, sở trường. Nhậm sở trường phía sau đứng một cái lưu trữ tóc dài nam nhân, hắn từ đầu đến cuối chưa nói một chữ, nhưng lại đi theo nhậm sở trường đem chung quanh sở hưu hết thể đều nhìn cái cẩn thận. Hắn đống nhiên ngồi sồn xuống, xuống, nhìn kỹ xem mấy cái nghiên cứu viên cổ, xoay người đối nhậm sở trường nói: Sở trường, này mấy nghiên cứu viên thân phận tạp đều không có. Nhậm sở trường mày hơi hơi vừa động, hắn vừa rồi nhưng thật ra xem nhẹ điểm này, ngay sau đó đối phía sau một cái mặc đồ phòng hộ nữ nhân nói nói: Đi điều tra mấy người này thân phận tạm tin tức. Truy tung một chút là sở trường nữ nhân gật đầu rời đi tiến thang máy hướng trên lầu đi nhầm sở trường khinh thường mà hơi hơi mỉm cười này đó ngu xuẩn cho rằng có thân phận tạm liền có thể ở trong căn cứ tùy ý đi lại sao căn cứ nghiên cứu viên thân phận tạm đều là có định vị trang bị chỉ cần khởi động định vị truy tung liền tính mấy người này tránh ở góc xó xỉnh cũng có thể đem bọn họ tìm ra sở duyệt lại không biết chính mình tùy tay thu vào không gian thân phận tạm còn có định vị công năng. Nàng thu này thân phận tạm cũng là nghĩ nói không chừng chờ một chút trở về thời điểm có lẽ dùng được với. Lúc này nàng đang ở ly lầu 4 mọi người không xa thang máy giếng ra sức đi xuống bò. Vừa mới ở thang máy gian, nàng thấy thân phận tạm soát không được, thang máy không có cách nào đi lầu 7, liền bắt đầu nghĩ cách như thế nào tiếp tục hướng phía dưới đi. Nàng muốn đi đâu lộng có quyền hạn thân phận tạp đâu. Cái loại này có quyền hạn người hẳn là thực nghiệm căn cứ cao tầng đi. Nơi nào là nàng có thể dễ dàng tiếp cận. Nàng đều không quá dám ra thang máy, một khi ra thang máy, liền tính không có bị phát hiện, muốn lại tiến vào đều không dễ dàng. Nhưng đương nàng ngẩng đầu nhìn đến thang máy trên đỉnh ra đầu gió khi, đột nhiên liền nghĩ tới biện pháp. Thang máy không thể đi xuống, nhưng là thang máy giếng là thông A. Nàng còn cần dối dăm cái gì thân phận tạp, trực tiếp từ thang máy giếng bỏ đi xuống không phải xong rồi. Nói làm liền làm, nàng lập tức liền dùng kim hệ dị năng ở thang máy mặt sau kia vách tường trên tường khai cái môn, chui vào thang máy giếng quay đầu lại lại đem thang máy khôi phục nguyên dạng. Đến nỗi xe đẩy đám kiêng người, sở duyệt cảm thấy vẫn là đem bọn họ lưu tại thang máy gian tương đối hảo. Bọn họ cái kia trạng thái, trong căn cứ người lại như thế nào cũng sẽ không hoài nghi là bọn họ giết người. Bọn họ vốn dĩ chính là căn cứ tân đến nghiên cứu đối tượng, nghĩ đến hẳn là sẽ không bị khó xử, cùng lắm thì chính là bị nhốt lại. đến thang máy lối thoát hiểm số lượng, sở duyệt bò tới rồi tầng thứ 7. Nhưng nàng lại nghi hoặc mà sững sờ ở nơi đó. Nàng hiện tại hẳn là đã đến tầng thứ 7. Nhưng từ vị trí này đi xuống nhìn lại, phía dưới tựa hồ còn có vài tầng. Sở duyệt có chút lấy không chuẩn, đây là mấy cái ý tứ. Là vừa rồi nàng số sai rồi cửa thang máy, vẫn là cái này thực nghiệm căn cứ không chỉ 7 tầng. Mục ca, ngươi xác định thực nghiệm căn cứ chỉ có 7 tầng sao. Sở duyệt bái ở thang máy giếng giếng trên vách hỏi căn cứ này thâm niên hộ gia đình Mục ca. Ta, không xác định, ta có một đoạn thời gian có thể tiến hành không gian quá độ. Kia đoạn thời gian bọn họ quan không được ta, ta liền đem toàn bộ thực nghiệm căn cứ đều giả biến, sâu nhất tới đó là tầng thứ 7, lại phía dưới liền đi không được, cũng chưa thấy qua có người đi đến càng phía dưới, cho nên ta vẫn luôn cho rằng thực nghiệm căn cứ chỉ có 7 tầng. Mục ca vốn là thập phần chắc chắn, nhưng hắn thông qua sở duyệt nhìn đến thang máy giếng chiều sâu, cũng không cấm có chút không xác định. Sở duyệt gật gật đầu, không chỉ là mục ca, liền tính là nàng chính mình, cũng cảm thấy thực nghiệm căn cứ là chỉ có 7 tầng. Rốt cuộc thang máy cái nút thượng cũng chỉ có 7 tầng cái nút, ai sẽ nghĩ đến phía dưới còn có mấy tầng đâu. Vậy ngươi hiện tại cảm thụ một chút, có thể cảm nhận được những cái đó năng lượng ở nơi nào sao? Là ở 7 tầng vẫn là ở dưới. Sở duyệt nghĩ nghĩ, không đi rồi dám căn cứ này rốt cuộc có mấy tầng, này đó nàng đều không quan tâm. Quan nó có mấy tầng, nàng chỉ cần bắt được mục ca năng lượng liền hảo. Còn ở dưới, mục ca thanh âm hơi hơi có chút kích động. Tuy rằng hắn hiện tại cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được năng lượng nơi, cái này mặt hẳn là có rất nhiều ức chế dị năng khoáng thạch. Nhưng hắn đối năng lượng hơi thở quá quen thuộc, cho nên cho dù chỉ có một chút điểm tiết lộ ra tới hơi thở, hắn cũng cảm giác được. Tốt, minh bạch. Sở Duyệt nghe xong mục ca nói, liền tiếp tục đi xuống bò đi, vẫn luôn bò tới rồi cái này thang máy giếng cuối cùng một tầng. Tới rồi này cuối cùng một tầng, Sở Duyệt nhịn không được lại kinh ngạc. Xuyên thấu qua thang máy giếng mỏng manh ánh đèn Sở duyệt thấy được thang máy giếng nông nỗi có một cái động. Từ cửa động vọng đi vào, bên trong nham thạch thế nhưng sẽ phát ra mỏng manh ánh huynh quang. Sở duyệt có loại dự cảm bất hảo, sau lưng hơi hơi có chút lạnh cả người. Phần 121 Loại này cục đá, sẽ không chính là cái loại này sẽ ức chế dị năng khoáng thạch đi. Chương 202 nhiều ra tới người. Vị nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, sở duyệt vương tay, bắt tay đặt ở thang máy lối thoát hiểm thượng, thúc giục kim hệ dị năng, thử đem cửa mở ra. Quả nhiên, thang máy lối thoát hiểm chỉ bị tiêu rất hơi mỏng một tầng. Song con B, dị năng ở chỗ này cư nhiên bị suy yếu nhiều như vậy. Đại gia, cái này thực nghiệm căn cứ rốt cuộc là cái cái gì kỳ ba địa phương A. Nay một vòng bộ một vòng, mẹ nó tất cả đều là hố. Dứt khoát sửa tên kêu đào hố căn cứ tính. Bất quá, cũng may dị năng chỉ là bị suy yếu, cũng không phải hoàn toàn không thể dùng. Tuy rằng kim hệ dị năng mỗi một lần chỉ có thể tiêu rất một tiểu tầng, nhưng ở sở duyệt không ngừng nỗ lực hạ. Mười mấy phút sau, thang máy lối thoát hiểm vẫn là bị mở ra một cái khẩu tử. Sở Duyệt lắc lắc có chút đau nhức tay, ở như vậy áp chế ra thao trưởng không dị năng thật là thực cố sức một sự kiện. Nay một tầng cửa thang máy khẩu cư nhiên không có an toàn viên ở thủ, Sở Duyệt vừa mới muốn đả thông lối thoát hiểm cuối cùng một lần thời điểm cũng đã thử qua. Nàng từ lối thoát hiểm khẩu tử nhìn ra bên ngoài, này một tầng thoạt nhìn đuổi kịp mặt khác nhau không lớn, chỉ có sàn nhà gạch có chút không giống nhau, là dùng cục đá phô thành. Hơn nữa sở duyệt tìm lại tìm, đều không có phát hiện nơi này có theo dõi thăm dò tồn tại. Nơi này như là một cái hoàn toàn không có bố trí phòng vệ địa phương, là bởi vì cảm thấy đã tàng đến đủ thâm đủ ổn sao. Sở duyệt nhưng không tin, có thể ở viện nghiên cứu đảo như vậy nhiều hấu người, sao có thể sẽ xem nhẹ như vậy quan trọng địa phương an toàn bảo đảm. Nhưng này đạo môn khẳng định là muốn vào, mục ca có thể cảm giác được hắn năng lượng liền ở cái này địa phương. Cho nên liền tính là đầm rồng hang hổ sở duyệt cũng phải đi sấm sấm xem. Sở Duyệt thật cẩn thận mà từ lối thoát hiểm trong động chui ra đi, rốt cuộc đi tới cái này thực nghiệm căn cứ cuối cùng một tầng. Nàng theo hành lang đi vào cái thứ nhất phòng cửa, thử đi mở cửa. Kết quả không ngoài sở liệu, môn là khóa, căn bản mở không ra. "Mục ca, là ở bên trong này sao?" Sở Duyệt quyết định hỏi trước hỏi Mục ca định một chút vị, miễn cho chờ một chút nàng phí tâm phí lực mà mở ra, kết quả lại không phải nàng muốn tìm cái kia. "Không phải, còn muốn hướng bên trong đi." Mục ca thanh âm có chút vội vàng, Này đó căn nguyên năng lượng với hắn mà nói, là có chính hắn vô pháp khống chế trí mạng lực hấp dẫn. Sở duyệt lập tức rời đi kia phiến môn, tiếp tục đi xuống một cánh cửa đi đến. Lúc này nhậm sở trường đang ở câu mày xem xét điều ra tới theo dõi. Theo dõi hình ảnh, chỉ nhìn đến bốn cái nghiên cứu viên đẩy xe đẩy vào thang máy. Tiến thang máy sau còn không đến 3 giây, theo dõi liền đột nhiên dập tắt, lúc sau thang máy đã xảy ra cái gì, liền rốt cuộc nhìn không tới. Bọn họ thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian ngõ hư theo dõi. Năng lực không tồi sao. Nhậm sở trường như suy tư gì nhìn tắt theo dõi hình ảnh, đứng ở mặt sau phụ trách quản lý phòng điều khiển cái kia an toàn viên chán thượng đã là một mảnh mồ hôi. Thang máy gian theo dõi hư rớt lúc ấy, hắn đang ở theo dõi nhìn một cái nữ thực nghiệm thể thay quần áo, tưởng tượng thấy chờ buổi tối thời điểm tìm một cơ hội đi gặp nàng, hoàn toàn không chú ý tới thang máy theo dõi đột nhiên hỏng rồi. Nhậm sở trường chưa nói muốn như thế nào trừng phạt hắn, nhưng hắn cũng biết chính mình lúc này là gây ra họa. Lại như thế nào cũng trốn không xong bị xử phạt. Bên kia định vị theo dõi thế nào? Nhậm sở trường nhìn màn hình, đống nhiên mở miệng hỏi. Một bên tóc dài nam nhân vội vàng trả lời. Đã ở lộng, theo lý thuyết này sẽ kết quả hẳn là đã ra tới, như thế nào còn không có động tĩnh đâu. Phòng điều khiển môn đống nhiên bị gõ vang, ngay sau đó bị người dùng lực đẩy ra, cái kia mặc đồ phòng hộ nữ nhân thanh ấm kích động mà đối với nhậm sở trường hô. Sở trường, thỉnh ngài tới bên này xem một chút. Chúng ta phát hiện một kiện đặc biệt có ý tứ sự. Nhậm sở trường nhìn nữ nhân kia, lông mày hơi hơi nâng nâng, nữ nhân này luôn luôn bình tĩnh tự giữ, rất ít có cảm xúc kích động như vậy thời điểm. Hắn lập tức đứng lên, đi theo nữ nhân đi vào chuyên môn quản lý thân phận tạp phòng. Nữ nhân mang theo nhậm sở trường bước nhanh đi đến một đài dụng cụ trước, chỉ vào dụng cụ thượng nhảy lên mấy cái quang điểm đối hắn nói. Sở trường, ngài xem, đây là kia bốn chương thân phận tạp định vị lịch sử động thái đồ. Phía trước đều thực bình thường. Nhưng là ở thang máy thời điểm, chúng nó đều đống nhiên biến mất. Nàng quay đầu lại biểu tình kích động mà nhìn nhầm sở trường nói tiếp. Là đột nhiên biến mất, sở trường. Loại tình huống này, ngài không cảm thấy quen mắt sao. Nhầm sở trường nhìn nữ nhân kích động đến ứng đỏ mặt, có chút không thể tin tưởng hỏi. Ý của ngươi là, người này có không gian. Đối. Ta vừa mới cẩn thận quan sát qua, tại thân phận tạm định vị biến mất trong nháy mắt kia, không gian là rất nhỏ mà vặn vẹo một chút. Phòng hộ phục nữ nhân một bên trả lời nhậm sở trường nói, một bên quay đầu lại đem định vị lịch sử động thái lại lần nữa thả một lần. Lúc này đây, nhậm sở trường nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chăm màn hình. ở bốn cái thân phận tạm biến mất trong nháy mắt kia, trung quanh ô Vương quả nhiên hơi hơi xoay một chút. Nhậm sở trường trong ánh mắt toát ra quan tới, nhanh chóng xoay người hướng thang máy ra đi. Phía sau tóc dài nam nhân cùng phòng hộ phục nữ nhân chạy nhanh đuổi kịp hắn. Nhậm sở trường bước chân thực cấp, nếu người này thật sự có không gian. Như vậy hắn vừa mới ở thang máy nơi đó xem kia mấy cái đã chết nghiên cứu viên khi, người kia khẳng định liền tránh ở trong không gian. Trách không được bọn họ cái gì cũng chưa phát hiện. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, kia bộ thang máy liền vẫn luôn ngừng ở nơi đó không có lại dùng. Hắn vừa mới ở phòng điều khiển cũng không có phát hiện thang máy bên ngoài theo dõi hình ảnh có cái gì dị thường. Cái kia không gian gì năng giả khẳng định còn ở thang máy, hắn nhất định là đang đợi thang máy một lần nữa bắt đầu động lên thời điểm, Hảo đi theo thang máy rời đi. Cái này siếp. Đã từng Nhất Hảo cũng chơi qua, nhưng không có một lần là tránh được hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại, hắn muốn đi chờ hắn đợi thật lâu tân Nhất Hảo. Thang máy hạ đến lầu 4, vài người cơ hồ là ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt liền chạy ra khỏi thang máy. Kia bộ vừa mới chết hơn người thang máy vẫn cứ ngừng ở nơi đó, môn cũng chưa quan, bên trong vết máu cũng còn không có rửa sạch. Hai cài an toàn viên canh giữ ở nơi đó, nhìn thấy nhậm sở trường lại tới nữa, đều có chút kinh ngạc. Đây là lại ra gì sự? Thang máy không có gì dị thường đi. Nhậm sở trường nhìn trống không thang máy xương, hỏi thủ tại chỗ này an toàn viên. Không. Không có gì dị thường A. An toàn viên có chút lấy không chuẩn nhậm sở trường hỏi chính là có ý tứ gì, như vậy cái ngừng ở nơi này thang máy, có thể có cái gì dị thường. Nhậm sở trường gật gật đầu, không nói nữa, liền như vậy chờ ở thang máy bên ngoài. Người này hẳn là sẽ không giống thượng một cái nhất hảo giống nhau, làm hắn chờ lâu như vậy đi. Bất quá lâu một chút cũng không quan hệ. Hắn có rất nhiều thời gian chờ. Lúc này có người từ phía sau bước nhanh lại đây, nhìn đến canh dự ở cửa thang máy nhậm sở trường đám người, liền đi tới, đối nhậm sở trường hội báo nói. Sở trường, ta vừa mới đem sở hữu thực nghiệm thể đều nhẹ điểm một lần, một cái cũng không thiếu. Nhậm sở trường mày hơi hơi nhăn lại, không phải thực nghiệm thể. Chẳng lẽ là nghiên cứu viên biến dị? Người nọ như là nhìn ra nhậm sở trường nghi hoặc, nói tiếp. Sở hữu nghiên cứu viên cũng đều ở, người này, như là đột nhiên nhiều ra tới Trước 203 thật nhiều lục cái trai, Nhiều ra tới. Có ý tứ gì? Ngươi là nói có người ngoài vào viện nghiên cứu. Sao có thể? Nhậm sở trường cơ hồn là từ ghế trên nhảy dựng lên. Cái này thực nghiệm căn cứ từ sơ kiến đến bây giờ, đã hơn 30 năm. Nhiều năm như vậy, thực nghiệm căn cứ chưa từng có xuất hiện quá bị người ngoài trà trộn vào tới tình huống. Nơi này mỗi người đều là căn cứ trung thực tín đồ, đối siêu tự nhiên lực tuyệt đối tin phục. Bọn họ tuyệt đối không thể sẽ phản bội căn cứ. Phóng người ngoài tiến vào Người ngoài muốn tiến vào nếu không có trong căn cứ người dẫn dắt, chỉ sợ liền môn ở nơi nào đều tìm không thấy. Liên tính mèo mù chạm vào chết chuột gặp được, bên trong tầng tầng chạm kiểm soát cũng không có khả năng làm hắn hôn đến tiến vào Tóc dài nam nhân lúc này cũng từ ghế trên đứng lên, chậm gì gì mà nói. Sở trường, ngài đừng quên, có một người là biết căn cứ bí mật, ngài lại phóng hắn rời đi. Nhầm sở trường nghiêng nhìn tóc dài nam nhân liếc mắt một cái, hắn biết hắn nói người kia là giang nghệ Lúc trước, Giang Nghệ lặng lẽ mang đi Nhất Hảo thời điểm, tóc dài nam nhân là kiên quyết phản đối. Nhưng là khi đó nhậm sở trường đã không có lựa chọn nào khác, Nhất Hảo cự tuyệt hết thể có thể làm hắn mạng sống đồ vật, một lòng chỉ nghĩ muốn chết. Nhưng sở hưu về dị năng thực nghiệm, đều yêu cầu Nhất Hảo làm môi giới. Ở Nhất Hảo xuất hiện phía trước hơn 20 năm, bọn họ đối siêu năng lực nghiên cứu vẫn luôn trì trệ không tiến, thẳng đến ở Nhất Hảo trên người phát hiện có thể lấy ra siêu năng lực dị năng sau, bọn họ sở hưu thực nghiệm mới được đến chất bay vọt cứ hai năm, căn cứ nghiên cứu thành quả so quá khứ hơn 20 năm thêm lên còn muốn nhiều vài lần. chỉ là sau lại, bọn họ liền dần dần không chế không được nhất hảo, chẳng sợ cuối cùng bọn họ dùng người nhà của hắn đi uy hiếp hắn, hắn cũng không để bụng. nhầm sở trường dùng hết sở hữu phương pháp, ngao đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, tóc đều ngao trắng, cũng không làm nhất hảo thay đổi tâm ý. hắn thậm chí không ngừng một lần điên cuồng mà nghĩ tới, nếu hắn có thể tìm được một cái thay thế nhất hảo người, hắn liền lập tức thân thủ đem nhất hảo cấp giải quyết. Nhưng bọn hắn mang thế giới mà tìm, lại rốt cuộc tìm không thấy một cái cùng Nhất Hào giống nhau siêu năng lực giả, chỉ có thể tiếp tục cùng hắn ao Sau lại Giang Nghệ tìm được hắn, nói muốn mang theo Nhất Hào rời đi thực nghiệm căn cứ, hắn cảm thấy, Nhất Hào là ở chán ghét thực nghiệm căn cứ cùng trong căn cứ người. Nếu vẫn luôn làm hắn đai ở thực nghiệm căn cứ, hắn sớm hay muộn sẽ chính mình đem chính mình lộng chết. Nhưng nếu cho hắn đổi cái hoàn cảnh, nói không chừng hắn sẽ nguyện ý tỉnh lại. Nhậm sở trường luôn mãi suy xét về sau, đồng ý Giang Nghệ đề nghị làm hắn mang theo nhất hào rời đi thực nghiệm căn cứ, đi bên ngoài căn cứ tìm kiếm đánh thức nhất hào phương pháp. Vừa lúc khi đó tăng thi bùng nổ, bên ngoài thế giới loạn thành một đoàn, không ít mặt thế trước đại lao tổ kiến chính mình tư nhân căn cứ. Ở ly này tòa đại sơn mạch không xa địa phương, một cái giang nghệ trưởng bối liền có được một cái tư nhân căn cứ, là cái thực lý tưởng nơi đi. Nhưng là chuyện này không thể làm nhất hào nhận thấy được, cho nên nhậm sở trưởng cùng giang nghệ diễn một vở diễn, làm người cho rằng giang nghệ là chính mình chạy ra căn cứ. Chuyện này chỉ có hắn cùng mấy cái trung tâm giáo thụ biết, ở có chút người xem ra, hắn chính là thả chạy một cái căn cứ phản đồ cùng thai hoạ ngầm. Tóc dài nam nhân tên là Hàn Định, luôn luôn tâm tư so người khác thâm vài phần, hắn là biết hết thể sự tình tiền căn hậu quả, nhưng hắn vẫn là thập phần phản đối Giang nghệ rời đi. Ở hắn xem ra, nhân tâm, là nhất định sẽ biến, ai đều không thể bảo đảm Giang nghệ mang theo nhất hảo rời đi căn cứ sau, sẽ không thay đổi sơ tâm. Đến lúc đó, thực nghiệm căn cứ gặp phải sẽ là thai hoạ ngập đầu. Nhậm sở trường lại tin tưởng Giang Nghệ tuyệt đối không có khả năng sẽ phản bội căn cứ, nhưng hiện tại cái này nhiều ra tới người, lại rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Hắn nhưng không tin thật sự có người có thể từ bên ngoài xông tới. Lúc này, nhậm sở trường trên cổ tay một con đồng hồ đống nhiên phát ra rồn dập tích tích thanh. Nhậm sở trường cùng Hàn Định sắc mặt biến đổi, đều không thể tin tưởng mà nhìn phía đối phương. Đồng hồ phát ra thanh âm này, đã nói lên có người xông vào thực nghiệm căn cứ bí mật kho hàng. Nhưng cái này kho hàng toàn bộ thực nghiệm trong căn cứ chỉ có bốn người có tư cách vào đi. trừ bỏ ở đây nhậm sở trường cùng hàn định, còn có rời đi căn cứ đi tìm phía chính phủ đàm phán giáo sư tử, cuối cùng một cái là vẫn luôn đại ở phòng thí nghiệm với giáo thụ. nhậm sở trường nhìn thoáng qua dông tuyết thang máy buồng thang máy, bọn họ rốt cuộc tới bao nhiêu người. Vẫn là này hết thảy đều là một người việc làm, bọn họ lại ngây ngốc mà canh dự ở cái này căn bản là không có người thang máy trước. hắn quay đầu. Đối cái kia mặc đồ phòng hộ nữ nghiên cứu viên trầm giọng phân phó nói. Ngươi liền ở chỗ này nhìn, một bước cũng đừng rời khỏi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vừa dứt lời, không đợi đối phương đáp lời, hắn cũng đã mang theo hàn định xoay người bước vào bên cạnh cái kia thang máy. Ở nhất phía dưới một tầng, sở duyệt đã thi tới rồi cuối cùng một gian phòng cửa. Nàng đem tay rán ở trên cửa, nhẹ giọng hỏi Mục ca, hẳn là chính là tại đây một gian đi. Nhưng Mục ca trả lời vẫn cứ là phủ định, không phải, còn muốn hướng trong đi Phần 122 Sở Duyệt nhìn hành lang cuối kia bóng loáng bách tường, không cấm có chút nghi hoặc. Huynh đệ, phía trước không có môn nhà, ngươi nên sẽ không làm ta xuyên tường qua đi đi. Bất quá, nói tới nói lui, sở Duyệt vẫn là lựa chọn tin tưởng mục ca, quyết định đem này mặt tường mở ra thử xem xem. Cái này đào hố căn cứ quá cẩu, nào nào đều là hố, này mặt tường nói không chừng cũng là bọn họ thủ thuật che mắt. Sở Duyệt đi đến hành lang cuối, đem tay dán ở trên tường. Không gian năng lực ở chỗ này cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, lúc này đây cũng không có đem này bộ phận tường trực tiếp thu đi, mà là chỉ thu một bộ phận. Nhưng này một bộ phận cũng có 10 tới cm dày, nhưng sở duyệt dối tay sờ sờ, bên trong tựa hồ còn có rất dày một tầng. Sở duyệt cứ như vậy đem này mặt tường một chút một chút mà mở ra, cuối cùng đả thông lúc sau mới phát hiện, này tường cư nhiên cơ hồ có 60cm hậu. Này mẹ nó chính là thật sự cậu A. Nhà ai tường có như vậy hậu A. Theo trên tường mở rộng đến càng lúc càng lớn, Sở Duyệt rốt cuộc thấy trong phòng bộ dáng Này một tầng ngôi cái phòng đều rất lớn, nhưng khả năng đều không có phòng này đại, cái này không gian đều có thể dùng để làm đại lễ đường. Trong phòng chỉnh chỉnh tề tề mà bãi mấy chục cái cái giá, mỗi cái trên giá đều bãi đầy Sở Duyệt đã từng gặp qua cái loại này màu xanh lục cái chai, liếc mắt một cái vọng qua đi, ít nhất có hơn một ngàn bình nhiều như vậy. Sở Duyệt bị chấn động tới rồi, nếu mấy thứ này đối mục ca rất quan trọng, Nhưng là lại bị rút ra nhiều như vậy, kia hắn nên có bao nhiêu khó chịu. Không cần mục ca xác định, sở duyệt đã bước nhanh đi vào, duỗi tay đem cái thứ nhất cái giá thu vào không gian. Nay toàn bộ cái giá, ít nhất có thượng trăm bình lục cái chai, đương sở duyệt đem nó thu vào không gian khi, một loại mánh liệt thỏa mãn cảm đánh đáy lòng thăng lên. Giống lâu hạn mạ gặp đột nhiên rơi xuống cam lộ, thất thủy con cá bơi vào sông lớn, lưu lạc hải tử rốt cuộc về tới quê nhà. Cái loại này sung sướng thỏa mãn cảm giác làm sở duyệt thần hồn đều ở run nhẹ nhẹ. Sở duyệt bãi bãi bị hướng đến có chút phát ngốc đầu góc, lập tức chiều tiếp theo cái cái giá đi đến. Nhiều như vậy cái giá, nàng phải nắm chặt thời gian, cũng không biết bãi người là sao tưởng, mỗi cái cái giá chi gian cách đến như vậy khai, đều bãi ở bên nhau không hảo sao. Nhiều bất việc nhi. Sở duyệt liên tiếp thu mười mấy cái cái giá sau, hành lang đông nhiên chuyển đến rồn dập tiếng bước chân. Trưng 204 rằng co. Không xong có người tới nghe nảy tiếng bước chân bọn họ thực mau muốn đi đến bên này sở duyệt nhìn nhìn dư lại mấy chục cái cái giá nàng muốn ở này đó người tới phía trước đêm này đó cái giá đều thu xong là hoàn toàn không có khả năng đến tưởng cái biện pháp đem những người này bám trụ nàng nghĩ nghĩ đem trong không gian mục ly, cuộn cuộn cùng con tê tê đều phóng ra cuộn cuộn tiểu đệ các ngươi hai cái cho ta canh giữ ở cửa bám trụ bên kia đi tới người ta yêu cầu thời gian đêm này đó trên giá đồ vật đều thu xong Sở duyệt một bên thu cái giá một bên cùng quần của nói. Anh! Quần quần đáp ứng một tiếng, dọn xong tư thế, canh giữ ở cửa, nó tiểu đệ con tê tê cũng đi theo nó mặt sau quấn quân chính mình cái đuôi lấy kỳ hiểu biết. Mục ly nhìn nhìn trong phòng đồ vật, ngáy mắt liền minh bạch, này đó đều là cứu mục ca yêu cầu vài thứ kia. Nàng ánh mắt kiên nghị gật gật đầu, đứng ở tường trước đầu. Hôm nay, nàng chính là đua thượng tánh mạng, cũng muốn vì sở duyệt tranh thủ đến thu xong mấy thứ này thời gian. Mục ly, thất thần làm gì. Thu đồ vật nha. Người không gian tễ một tễ, ít nhất còn có thể thu mười mấy cái giá, nhanh lên. Sở duyệt chăm vội bên trong nhìn đến mục ly cư nhiên cũng chạy tới thủ vệ, vội vàng hướng về phía nàng hô. Bọn họ hiện tại ở cái này thực nghiệm căn cứ nhất phía dưới một tầng, nơi này tất cả đều là cái loại này có thể ước chế dị năng cục đá. Mục ly hỏa hệ dị năng ở chỗ này chỉ sợ liền cái hỏa tinh tử đều phát không ra. Hơn nữa căn cứ này người cái gì kỳ kỳ quái quái vũ khí đều có, muốn thượng vật luận nói. Kết quả thực chính là đi đưa đồ ăn. Mục Ly lúc này đi thủ vệ còn không bằng con TT đâu, ít nhất nhân dạng con TT còn có một thân cứng rắn khôi giáp. Mục Ly lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn nhìn canh giữ ở cửa quần quận cùng con TT. Tuy rằng đối này hai chỉ động vật có điểm không yên tâm, nhưng nàng tin tưởng sở duyệt, cắn răng một cái hướng về phía ly nàng gần nhất cái giá liền chạy vội qua đi. Nhậm Sở Trường cùng Hàn Định nghe được bên này có động tĩnh, vội vàng nhanh hơn bước chân, cơ hồ là chạy như bay tới rồi bên này. Đều không cần bọn họ đi mở ra chân chính môn, hành lang cuối kia đổ gần 60cm hậu tường đã bị phá khai cái có thể dung người chui vào đi đại động, bên trong rồn dập tiếng bước chân tựa hồ là dẫm lên bọn họ đầu quả tim. Hai người bưng lên trong tay vũ khí, nhanh chóng vọt tới đại động hai bên, lặng lẽ thăm dò hướng trong phòng nhìn lại. Nay vừa thấy, thằng đem bọn họ tâm can đều xem nát. Phòng này chứa đựng chính là bọn họ nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới được đến dị năng dịch a Về sau có khả năng cũng không bao giờ sẽ có tần, chính bọn họ dùng thời điểm đều là tận lực mà tỉnh dùng, mấy năm nay đều mới dùng 20 tới bình. Nhưng hiện tại, trong phòng hai nữ nhân lại bay nhanh mà ở cái giá gian chạy động, chỉ cần các nàng tay chạm vào cái giá sau, những cái đó cái giá liền không thấy. Là không gian dị năng. Vẫn là đồng thời xuất hiện hai cái. Nếu là ở bình thường, gặp được như vậy sự, nhậm sở trường ít nhất muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Nhưng là hiện tại, hắn cười không nổi. Hắn là thực bức thiết mà muốn tân không gian dị năng giả không sai, nhưng là hắn cũng rõ ràng mà biết, cũng không phải sở hữu không gian dị năng giả đều có thể trở thành nhất hảo Nhưng mặc kệ thế nào, hắn hiện tại chỉ cần đem hai người kia đều bắt lấy, chẳng những có thể làm cho bọn họ đem dị năng dịch giao ra đây, có lẽ các nàng có thể trở thành hai cái tân nhất hảo cũng nói không chừng. Nhậm sở trường rơ lên trong tay xuống năng lượng, sấn hiện tại bên trong hai người không chú ý tới hắn, nhấc chân liền hướng tường trong động toảng, lại đột nhiên bị hàn định kéo lại. Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến tường cửa động lại bỗng nhiên phát lại đây một chương ma hổ hồ mặt. Nhậm sở trường sau lưng phát lệnh, nếu vừa mới hàn định không có kéo hắn, kia hắn hiện tại đã bị này đầu biến dị thú cắn được. Chính là, thực nghiệm trong căn cứ như thế nào sẽ có biến dị thú. Nhậm sở trường cùng hàn định nhìn kia chương mau trên mặt hai chỉ đại quẩn thâm mắt, này mẹ nó vẫn là cái biến dị gấu trúc. Nhậm sở trường đôi mắt híp lại, trong ánh mắt đều là hương phấn, trong căn cứ sẽ không có cái này ngoạn ý nhi. Vậy chỉ có thể là kia hai cái không gian dị năng giả mang tiến vào Hai người kia không gian cư nhiên còn có thể dưỡng biến dị động vật. Có lẽ này hai cái không gian dị năng giả so với hắn tưởng tượng đến còn muốn ưu tú. Nhưng Hàn Định liền không có nhậm sở trường như vậy lạc quan. Nhậm sở trường vì có thể được tân nhất Hảo cơ hồ đã mau điên cuồng Nhìn đến không gian dị năng giả chỉ nghĩ tới rồi như thế nào lợi dụng Hàn Định lại muốn lý trí đến nhiều. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hai người kia vì cái gì có thể một đường trực tiếp xâm đến nơi đây mà tới. Hơn nữa xem các nàng liều mạng thu dị năng dịch bộ dáng, rõ ràng là biết dị năng dịch tầm quan trọng. Nếu hai người kia là ở ai sai xử hạ xong tới, kia hậu quả ngẫm lại đều làm người cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Dừng tay. Đi ra cho ta, nếu không ta liền nổ súng. Hàn định đứng ở cửa động, bưng lên trong tay một phen súng tự động hình thức vũ khí, nhắm chuẩn trong phòng mục ly. Hai người chung, thực rõ ràng người này càng nhược một chút, hắn luôn luôn am hiểu dùng đoàn đội chung kẻ yếu đi uy hiếp cường giả. Sở duyệt cùng mục ly lại căn bản là không quản xuất hiện ở tường trước động hai người, quản bọn họ làm gì đâu, dù sao tạm thời quá không tới, các nàng vẫn là chỉ lo nắm chặt thời gian nỗ lực mà thu cái giá đi. Mục ly không gian ở chỗ này cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, thu hồi đồ vật tới có chút cố sức, ít nhất muốn 3-4 giây mới có thể đem cái giá thu xong. Nàng liếc mắt một cái tường cửa động dơ thương người, quay đầu tránh ở cái giá sau tiếp tục thu. Theo càng ngày càng nhiều dị năng dịch bị sở duyệt thu vào không gian. Sở duyệt thu đồ vật trì trệ cảm càng ngày càng nhỏ, đến sau lại cơ hội là hoàn toàn đã không có, nàng tựa hồ đã có thể ở cái này địa phương đem không gian vận dụng tự nhiên. Hàn định nhìn đến trong phòng phóng dị năng dịch cái giá càng ngày càng ít, trong lòng quýnh lên, thừa dịp mục ly đi tiếp theo cái cái giá khoảng không liền nã một phát súng. Súng của hắn cùng bình thường thương không giống nhau, là trải qua cải trang cường lực súng gây mê, nổ súng sẽ không thực vang, một thương đánh ra đi liền có 7-8 viên kim tiêm, trình phân tán vây quanh trạng hướng tới mục ly đánh đi. Mục ly ở cảm giác được có nguy hiểm kia một khắc theo bản năng mà muốn trốn vào không gian. Nhưng nơi này đối nàng không gian dị năng ước chế sau, nàng tiến không gian tốc độ chậm một chút, liền tại đây ngắn ngủn thời gian, hai viên gây tê kim tiêm liền đâm vào nàng làng ra. Mục ly cơ hồ là trong nháy mắt liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, sở duyệt thấy nàng ngã trên mặt đất vẫn không núp đích, cho rằng nàng bị trọng thương, vội vàng xông lên suy nghĩ muốn cứu nàng. Tương ngoài động mặt hàn định lập tức khẩu súng khẩu nhắm ngay nàng. hắn liền biết. Những người này nhất coi trọng đồng bạn, một khi bắt lấy một cái, những người khác cũng liền dễ dàng nhiều. Chương 205 đến phiên các ngươi. Sở duyệt cấp tốc lui về tới, tránh ở cái giá mặt sau, trong đầu nhanh chóng nghĩ nghĩ cách cứu viện mục Ly biện pháp. Tương động quá tiểu, chỉ có thể bao dung một người chui vào tới, quần quận canh giữ ở cửa động, kia hai người tưởng tiến vào sát thật không dễ dàng. Nhưng hiện tại cái kia tường động cũng là bọn họ đùa hồ mệnh, chỉ cần bọn họ không tiến vào, trong phòng quần quận cũng là không có cách nào thương đến bọn họ. Sở Duyệt cũng không có khả năng làm quần cuộn đổ ở cửa động, lấy nó thân thể của mình đi cho chính mình đổ những người đó học súng. Nàng thay đổi cái góc độ, lại lần nữa nôn nóng mà chiều Mục Ly xem qua đi, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc thương ở nơi nào. Từ hiện tại vị trí này xem qua đi, sở Duyệt đã có thể thấy Mục Ly hơn phân nửa cái thân thể, nàng nhăn mày bỗng nhiên bùng ra, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Mục Ly cũng không có cái gì vấn đề lớn, nàng chỉ là cùng giang thành đám kia người giống nhau, bị gây tê hôn mê. Thấy nàng tạm thời không có việc gì, sở duyệt cũng tính toán hiện tại trước mặc kệ nàng, quay đầu lại tiếp theo đi thu cái giá. Dù sao kia hai người một chốc cũng vào không được, mục ly nằm trên mặt đất ngủ cùng tiến không gian ngủ khác nhau cũng không lớn. Hàn định không nghĩ tới sở duyệt căn bản là mặc kệ ngã trên mặt đất đồng bạn, chỉ lo chính mình thu đồ vật, không cấm hận ngứa răng. Hắn rất ít nhìn thấy loại này hoàn toàn không mang đồng bạn chết xuống người, loại người này kỳ thật so với kia loại trọng tình nghĩa khó đối phó đến nhiều. Nhưng cho dù trong lòng lại hận. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xuống, không thể hạ quá nặng tay, thực nghiệm thể chỉ có sông mới có thể hữu dụng. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cầm súng gây mê tiếp tục tránh ở tường động sau, họng súng đi theo bên trong cái kia không gian dị năng giả di động, nhưng hắn trước sau ngắm không chuẩn nàng. Nàng tốc độ quá nhanh, không ngừng ở cái giá trung gian hiện lên, muốn nhắm chuẩn nàng quá khó khăn. Hơn nữa canh giữ ở tường trước động kia chỉ gấu trúc tựa hồ có thể cảm giác được hắn muốn làm thương tổn nàng, luôn là vươn móng đuốt tới quấy nhiều hắn. Hàn chắc chắn có rất nhiều lần đều tưởng trước đêm này chỉ gấu trúc trước lượt đổ lại nói, chính là thứ này đừng nhìn lớn lên vùng về, lại hầu tinh hầu tinh. Mỗi khi hắn muốn đối nó nổ xuống khi, nó liền lại nhanh chóng núp vào. Hàn định nhìn nhìn bên cạnh một lòng tưởng nhắm chuẩn sở duyệt nhậm sở trường, trong tay hắn lấy chính là súng năng lượng. Mỗi viên viên đạn đều có cao phụ tải lượng điện, một khi đánh vào nhân thân thượng, người nháy mắt liền sẽ bị điện đến ngất. Nghĩ đến dùng ở kia biến dị gấu trúc trên người hẳn là cũng sẽ có chút hiệu quả. Sở trường. Chúng ta phân công nhau hành động, ngươi dùng súng năng lượng đối phó này chỉ biến dị thú, ta tới phụ trách nhắm chuẩn cái kia không gian dị năng giả. Nhậm sở trường nghe xong hàn định nói, lập tức liền đồng ý. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ bắt lấy cái kia không gian dị năng giả, chỉ có bắt lấy nàng, những cái đó bị nàng thu đi dị năng dịch mới đều vẫn là thuộc về hắn. Sở duyệt hiện tại thu đồ vật tốc độ đã hoàn toàn cùng phía trước trên mặt đất giống nhau, nàng ở cái giá chi gian nhanh chóng chạy qua, là có thể đem kia một loạt cái giá đều thu xong rồi. Thực mau trong phòng cái giá cũng chỉ thừa cuối cùng mấy cái. Nhìn trong phòng dị năng dịch càng ngày càng ít, hắn trong lòng quả thực gấp đến độ đi theo trong chảo dầu chiên dường như, hắn không thể lập tức vọt vào đi ngăn cản nàng. Vạn nhất người chảo không được đâu. Vạn nhất nàng không chịu đem trong không gian dị năng dịch giao ra đây đâu. Nhậm sở trường vẫn luôn giác biết, nhất hảo là không có đem hắn không gian sở hữu sự tình tất cả đều nói cho hắn. Hắn không ngừng một lần mà ảo tưởng quá, nếu là hắn có thể có được như vậy cường đại dị năng nên có bao nhiêu hảo. Chỉ là liền tính hắn dùng dị năng dịch, cũng chỉ là tiến hóa ra bình thường nhất đêm coi năng lực, cùng những cái đó có thể hô mưa gọi gió dị năng quả thực không thể so sánh. Phần 123 Dị năng dịch cũng không phải có thể cho tất cả mọi người có thể đạt được dị năng, có người dùng qua đi có thể tiến hóa ra tương đương lợi hại dị năng, nhưng có người thậm chí liền thân thể bộ phận tiến hóa đều không có. Nhậm sở trường cùng mấy cái giáo thụ vẫn luôn tìm không thấy vấn đề mấu chốt nơi, nhưng hắn tin tưởng nhất hào nhất định biết, nhưng hắn chính là không chịu nói cho hắn cái loại này năng lực nắm giữ ở ở trong tay người khác cảm giác nhậm sở trường thật là hờn đấu hắn đôi mắt hung hăng mà nhìn trầm trầm liếc mắt một cái trong phòng cái kia không gian dị năng giả lúc này đây hắn nhất định phải dùng hết hết thể biện pháp đem các nàng dị năng cấp đoạt lại đây dù sao hắn hiện tại đã biết không gian dị năng giả cũng không phải độc nhất vô nhị hắn căn bản là không cần lại giống như trước kia đối nhất hào như vậy thật cẩn thận mà đối đãi bọn họ nhậm sở trường đứng ở tường ngoài động trong tay súng năng lượng gắt gao rửa vào cửa động Tùy thời chuẩn bị công kích kia chỉ biết nhảy ra nhíu bọn họ biến dị gấu trúc. Hàn Định đứng ở bên kia, cầm súng gây mê tiếp tục nhắm chuẩn sở duyệt, hiện tại liền thừa cuối cùng mấy cái cái giá, nàng đã không có địa phương có thể trốn. Quần Quật nhìn cái kia tóc dài xấu đổ vật lại ở lấy trong tay hắn đổ vật nhắm ngay sở duyệt, lập tức lại nhảy ra tới ở tường cửa động nhảy tới nhảy lui. Nhậm Sở Trường sấn cái này thời cơ, nhắm ngay quần quần môi động có súng, súng năng lượng bay ra một cái mạo lam quang đổ vật hướng tới quần quần bắn nhanh qua đi. Quân quần vừa thấy không ổn, tốc độ bay nhanh mà hướng trên mặt đất một bò, tránh thoát kia viên năng lượng đạn. Nhưng mặt sau sở duyệt đã ở thu cuối cùng mấy cái cái giá, toàn bộ trong phòng không còn có đồ vật có thể che giấu nàng thân hình, nàng cứ như vậy bại lộ ở hàn định họng xuống hạ. Hàn định chờ chính là lúc này, hắn dự phán sở duyệt đi tới phương hướng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hướng tới sở duyệt phía trước cái giá nã một phát súng. Sở duyệt có thể cảm giác được những cái đó kim tiêm hướng chính mình đâm lại đây. Nhưng nàng lại không nghĩ vì né tránh kim tiêm thay đổi thu cuối cùng mấy cái cái giá phương hướng. Hiện tại này cuối cùng một tầng chỉ tới bọn họ hai người, hơn nữa giống như còn không mang cái gì có lực sát thương vũ khí. Nàng nếu không xuất hiện tại ít người đem đồ vật thu xong, chờ bọn họ chi viện người tới, đến lúc đó nàng khả năng liền không có cơ hội thu đồ vật. Cho nên sở duyệt căn bản không trốn, ngược lại đón những cái đó kim tiêm tiếp tục vọt qua đi. Ở kim tiêm liền phải đụng tới nàng thời điểm, lại bỗng nhiên đều biến mất. Sở Duyệt trực tiếp đem những cái đó kim tiêm tất cả đều thu vào trong không gian. Tương ngoài động hàn định khỏe miệng cười bị nháy mắt định trụ, hắn rõ ràng nhìn đến những cái đó chầm đã mau đánh trúng cái kia không gian dị năng giả, chính là lại đều đông nhiên liền biến mất. Mẹ nó, hắn như thế nào đã quên, nàng là cái không gian dị năng giả. Sở Duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua tường ngoài động không thể tin tưởng hàn định, hơi hơi hiếp hiếp mắt. Bọn họ hẳn là cảm thấy may mắn, nếu không phải nàng kim hệ dị năng bị áp chế lúc này những cái đó kim tiêm nên chát ở bọn họ trên người. Hàn Định không tin tám mà lại phanh phanh phanh mà liền khai mấy thương, gây tê kim tiêm cơ hồ giống hạt mưa giống nhau chiều sở duyệt đã đâm đi. Nhậm sở trường thấy hắn còn muốn nổ súng, vội vàng một phen giữ chặt hắn, đè nặng thanh âm nói: ngươi điên rồi, lớn như vậy liều thuốc đem người lộng chết làm sao bây giờ? Hàn Định không thấy nhậm sở trường, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng cái kia không gian dị năng giả vung tay lên liền đem tới gần bên người nàng sở hữu kim tiêm đều thu đi. Ở nhậm sở trường cùng hàn định kinh giận trong ánh mắt, sở duyệt chạy vội tới cuối cùng một cái cái giá trước, rốt cuộc đem trong phòng sở hữu cái giá đều thu vào không gian. Mục ca, người cảm giác một chút, còn có hay không nơi nào rơi rớt. Sở duyệt một bên ở trong đầu hỏi mục ca, một bên chạy tới mục ly bên người, đem trong lúc hôn mê nàng thu hồi trong không gian. Mục ca không có trả lời nàng, từ thu cái thứ nhất cái giá dị năng dịch bắt đầu, mục ca liền không còn có động tĩnh Sở duyệt đoán hắn hiện tại khả năng đang ở liều mạng khái tiểu lục bình, không có thời gian đáp lại nàng, liền trước không quấy rời hắn. Hiện tại, nên đến phiên giải quyết tường ngoài động hai người. Chương 206 đừng nghĩ chạy trốn. Tường ngoài động hai người ở nhìn đến sở duyệt cư nhiên có thể đem sống sờ sờ người thu vào không gian sau, trong ánh mắt như là bị bậc lửa một đoàn hỏa, nhìn sở duyệt ánh mắt đều ở sáng lên. Người này, rõ ràng so nhất Hảo lợi hại hơn, bọn họ nhất định phải được đến nàng. Sở duyệt lúc này đã hướng tới tường động vọt qua đi, nàng không biết vì cái gì đến bây giờ mới thôi, này một tầng lại chỉ tới hai người kia. Nhưng này đối nàng tới nói, thật đúng là một chuyện tốt, nếu là một lần người quá nhiều, nàng khả năng ứng phó lên còn có khó khăn đâu. Nhâm sở trường nhìn đến sở duyệt hướng tới bọn họ chạy tới, trong lòng vui vẻ, cái này ngu ngốc, cho rằng trong tay hắn lấy cũng là súng gây mê sao. Hắn cái này uy lực có thể so súng gây mê đại, mắt thấy sở duyệt đã mau đến cửa động hắn vội vàng nâng lên trong tay súng năng lượng chiều sở duyệt khấu động cò súng. Như vậy gần khoảng cách, hắn cũng không tin đánh không trúng nàng. Năng lượng đạn cũng không phải là gây tê châm, chỉ cần nàng đụng tới một chút, chẳng sợ dây tiếp theo liền đem nó thu vào không gian, trong nháy mắt kia đụng vào cũng có thể đem nàng điện bự. Sở duyệt nhìn đến một cái mạo làm quang tiểu cầu chiều chính mình bay tới, kia quen thuộc tiểu điện quang đôm đốt đôm đốt, giống như ở hướng nàng làm nũng dường như. Nàng rôi ra tay bắt được năng lượng đạn, Năng lượng đạn điện quang theo tay nàng tâm liền tưởng hướng nàng trong thân thể toàn, Nhưng sở duyệt lại không làm chúng nó chui vào đi, ngược lại điều động chính mình bị áp chế lôi hệ dị năng, cấp năng lượng đạn sùng cái điện, tiếp theo giơ tay đem bỏ thêm liêu năng lượng đạn hướng tới tường ngoài động Nhậm sở trường còn qua đi. Nàng còn đang lo ở chỗ này sở hữu dị năng đều bị áp chế, không có cách nào mau chóng giải quyết này hai người, không nghĩ tới bọn họ đảo cho nàng tặng cái thứ tốt. Nhậm sở trường nhìn đến sở duyệt cư nhiên dám dùng tay tiếp năng lượng đạn Khoe miệng tức khắc lộ ra vui sướng tươi cười, chỉ là kia tươi cười còn không có mở ra, liền nhìn đến năng lượng đạn đã hướng tới chính mình lại bay trở về. Liên ở hắn ngây người trong nháy mắt, năng lượng đạn đã tới rồi trước mắt, trực tiếp nện ở hắn trên mặt. A, nhầm sở trường hét thảm một tiếng còn không có xong, cũng đã ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt lấy năng lượng đạn vì trung tâm, tất cả đều là bị đốt trọi vết dạng. Hàn định đồng dạng không nghĩ tới sở duyệt sẽ tay không đi tiếp năng lượng đạn. Cũng không nghĩ tới nàng còn sẽ đem năng lượng đạn ném trở về. Này hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, chờ hắn phản ứng lại đây khi, nhậm sở trường đã hoàn toàn thay đổi mà ngã xuống trên mặt đất. Hàn định sau lưng tê dần, hắn đống nhiên minh bạch trước mắt nữ hải không phải hắn có thể đối phó được. Bọn họ hiện tại ở thực nghiệm căn cứ cuối cùng một tầng, nơi này trừ bỏ hắn cùng nhậm sở trường. Trong căn cứ có thể tiến vào cũng chỉ có một cái với giáo thụ, bọn họ đều là làm nghiên cứu, tại thân thủ phương diện đều không quá hành. Nơi nào sẽ là này nữ hài đối thủ? Không được, hắn đến hướng lên trên mặt chạy. Chạy đến mặt trên mấy tầng, đem Sở Hưu An toàn viên đều tập trung lên, lại đến đối phó cái này không gian dị năng giả, hắn cũng không tin như vậy nhiều người còn chảo không được nàng. Hàn Định cơ hồ chỉ do dự một giây, liền quay đầu hướng hành lang ngoại chạy đi, liền trên mặt đất nhậm sở trường sống hay chết cũng chưa lo lắng xem một cái. Sở Duyệt thấy Hàn Định ra bên ngoài chạy, trong lòng cũng có chút cấp nếu là làm hắn chạy, kia không phải rút dây động dừng sao? Đến lúc đó hắn kêu lên trên lầu như vậy nhiều người cùng nhau tới đánh nàng. Nàng tại đây loại dị năng bị ức chế dưới tình huống, nhưng không nhất định có thể chạy ra đi. Hùng chi nàng còn nhớ thương trên lầu đám kia hoàn toàn hãm ở hôn mê trạng thái người đâu. Cuộn cuộn. Sở duyệt hô một tiếng, cuộn cuộn lập tức liền hướng tới nàng chạy tới, mặt sau con tê tê cũng theo đi lên. Sở duyệt ruôi ra tay đem chúng nó hai thu vào không gian, bái tưởng động ra bên ngoài nhảy ra tới, một chân rơi xuống đất khi dấm lên trên mặt đất nhậm sở trường trên người. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất đã không có hơi thở nhậm sở trường, nhấc chân liền hướng hành lang ngoại đuổi theo qua đi. Hàn định lúc này cũng nghe tới rồi mặt sau tiếng bước chân, biết là cái kia không gian dị năng giả đuổi theo, càng thêm ra sức mà hướng thang máy chạy tới. Sở duyệt đuổi theo ra chỗ ngoặt thời điểm, hàn định đã thượng thang máy, hắn nhìn đuổi theo sở duyệt, lộ ra một cái khiêu khích cười, chọn mi giơ tay chỉ chỉ mặt trên, như vậy rất là thiếu đánh. Hành lang chỗ ngoặt cùng thang máy chi gian còn có 20 tới mế. Mà thang máy đóng cửa chỉ cần một giây, hắn chắc chắn Sở Duyệt là đuổi không kịp hắn. Nhưng giây tiếp theo, hắn chỉ nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên, trên trán chợt lạnh, hắn liền cái gì cũng không biết. Sở Duyệt ở ra chỗ ngoặc nhìn đến thang máy Hàn Định ánh mắt đầu tiên khi, cũng đã đối hắn ném ra phi đao. Ở Hàn Định ngã xuống đất thời điểm, Sở Duyệt cũng vọt tới cửa thang máy, đáng tiếc liền tính Hàn Định đã chết, cửa thang máy vẫn là khép lại, hơn nữa bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước thang đi. Sở Duyệt khẽ cắn môi, Tốc độ dị năng ở chỗ này cũng bị hạn chế, bằng không nàng hoàn toàn có thể đuổi kịp thang máy đóng cửa. Hiện tại, lại chỉ có thể nhận mệnh mà đi bò thang máy giếng. Cũng may phía trước thang máy lối thoát hiểm thượng đảo cái tiêu động, nàng chỉ ở mặt ngoài lừa gạt một tầng, hiện tại thực dễ dàng liền mở ra. Sở Duyệt theo cái kia động lại chui vào thang máy giếng, bắt lấy giếng trên vách cương giá hướng lên trên mặt bò. Thang máy buông thang máy ở Sở Duyệt trên đầu một tầng nhiều địa phương, còn ở hướng lên trên mặt thang, Sở Duyệt nhanh hơn tốc độ thử tưởng bò lên trên đi đuổi kịp nó. Theo nàng không ngừng mà hướng lên trên bò, cái loại này dị năng bị áp chế cảm giác cũng càng ngày càng nhẹ, sở duyệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ở thang máy buồng thang máy dừng lại thời điểm, sở duyệt rốt cuộc đuổi theo nó. Nàng giơ tay dùng kim hệ dị năng mở ra buồng thang máy, đem bên trong thi thể thu vào không gian, quay đầu lại ra thang máy buồng thang máy về tới thang máy giếng. Hủy thi diệt tích nhiệm vụ xem như hoàn thành, đáng tiếc vẫn là ở buồng thang máy để lại một bãi vết máu, thời gian thật chật. Không, có thời gian thu thập. Thang máy hiện tại là ngừng ở một tầng, Sở Duyệt đoán người này chính là nghĩ đến nơi này riêu người đối phó chính mình, rốt cuộc một tầng là an toàn hộ vệ đội đại bản doanh sao? Thang máy buồng thang máy mở ra, canh giữ ở cửa hai cái an toàn viên nhìn đến không có người thang máy, đều có chút kinh ngạc. Cái này thang máy là dựa vào suất tạm, nếu không có người ở bên trong suất tạm, thang máy là sẽ không động. Hiện tại thang máy vận hành lên đây, bên trong lại cái gì cũng không có tình huống nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá. Không, không phải cái gì đều không có. Thang máy có một bãi vết máu, chẳng lẽ lại có nghiên cứu viên tại đây bộ thang máy bị biến dị người công kích? Muka, Muka. Rốt cuộc có một lát thanh nhàn, Sở Duyệt liền ở trong đầu kêu gọi khởi Muka tới. Hán từ hấp thu cái thứ nhất cái giá bắt đầu, đến bây giờ đã thật lâu đều không có nói một lời, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Chính là Sở Duyệt đợi một hồi lâu, trong đầu vẫn là một mảnh yên tĩnh. Chương 207 ngươi hảo Sở Duyệt, ta là Muka. Sở Duyệt trong lòng hơi hơi có chút lo lắng, mục ca sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Có thể hay không là năng lượng lập tức thu vào đi quá nhiều, đem hắn tạp hôn mê. Sở Duyệt nhìn nhìn xung quanh, động thân bỏ tới rồi thang máy buồng thang máy mặt trên. Nơi này tương đối tới nói muốn an toàn một chút, ở dưới trên ra tiến không gian, nàng sợ chính mình từ không gian ra tới thời điểm sẽ trực tiếp từ thang máy giếng nát xuống. Ý niệm vừa động, Sở Duyệt liền biến mất ở tại chỗ, tiến vào trong không gian. Không gian trên cổ. Lung tung rối loạn mà đôi những cái đó cái giá cùng lục cái chai, lại không thấy mục ca quan đoàn. Sở duyệt hướng khắp nơi nhìn lại, không gian tựa hồ vẫn là từ trước cái kia không gian, nhưng lại giống như hoàn toàn không giống nhau. Phía trước không gian tựa như một bức lặng im hoạ, nhưng là hiện tại, nó trở nên càng có sinh cơ. Trong không gian mỗi một thân cây, mỗi một cây thảo tựa hồ đều ở hướng sở duyệt biểu đạt chúng nó sung sướng tâm tình. Sở duyệt hiện tại lại không có tâm tình đi để ý tới này đó biến hóa. Nàng đến bây giờ đều còn không có tìm được mục ca quang đoàn. Bầu trời không có, trên mặt đất cũng không có, nàng trong lòng cả kinh, mục ca sẽ không bị những cái đó năng lượng trực tiếp đưa đến răng nghệ bên kia đi đi. Đừng nóng nội, ta ở chỗ này. Một cái quen thuộc thanh âm từ bên hồ truyền đến, lúc này đây, thanh âm này là từ lô thai nghe được. Sở duyệt bước nhanh đi đến bên hồ, liền thấy được canh dự ở hôn mê mục ly bên người mục ca. Vây quanh ở hắn trung quanh quang đoàn đã không có, hắn an tĩnh mà ngồi ở trên cỏ. Vẫn là thực gầy, nhưng hắn đôi mắt đã mở. Đó là một đôi cực hắc cực trong trẻo đôi mắt, đương nó nhìn ngươi khi, ngươi thậm chí có thể từ bên trong rõ ràng mà nhìn đến chính mình ảnh ngược. Ngươi hảo, Sở Duyệt, ta là Mục Ca. Mục Ca nhìn Sở Duyệt, khẽ mỉm cười mở miệng nói. Ngươi hảo, Mục Ca, ta là Sở Duyệt, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Phần 124 Sở Duyệt nhìn sống sờ sờ Mục Ca, trên mặt tươi cười cũng không tự chủ được tràn ra. Thật tốt hắn rốt cuộc có thể giống một cái bình thường người. Kế tiếp, nàng chỉ cần đi tìm được giang nghệ, làm hắn cùng cái này thời không chính mình dung hợp đến cùng nhau, hắn liền có thể trở lại trong đời sống hiện thực. Phong cảnh như họa bên hồ trên cỏ, thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau nhìn lẫn nhau, lẳng lặng mà cười. Bọn họ rõ ràng đối lẫn nhau đã rất quen thuộc, nhưng này lại là bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp nhau. Giờ khác này tươi cười tới có bao nhiêu không dễ dàng, chỉ có chính bọn họ biết. Nga. Đúng rồi, Muka. Ngươi lại cảm thụ một chút, căn cứ này còn có hay không ngươi năng lượng? Tới cũng tới rồi, chúng ta liền đi đem chúng nó đều cấp tìm ra, tận diệt. Sở duyệt bỗng nhiên đánh gãy này tốt đẹp tình cảnh, thúc giục mục ca chạy nhanh làm chính sự. Nàng vẫn luôn cảm thấy, ấn căn cứ này liệu tính, sao có thể đem sở hữu chứng gà đặt ở một cái trong rổ, nói không chừng còn có khác địa phương cũng cất giấu chút năng lượng. Mục ca lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đã không có. Đối bọn họ tới nói, Ngầm cuối cùng một tầng chính là an toàn nhất, khi đó ta đem nơi này phiên mấy lần cũng không tìm được, bọn họ tàng đến đã xem như thật ổn. Hắn nghĩ nghĩ, đồng nhiên có chút trào phúng mà nói. Những người này cũng thật là rất cực đoan, nói tiểu tâm là thật sự cẩn thận, rất nhiều chuyện liền một chút chi tiết nhỏ đều không bông tha. Nhưng đối bọn họ cảm thấy đặc biệt có tin tưởng sự, lại là thật sự đại ý, giống như liền chắc chắn không ai có thể đem bọn họ thiết kế nhìn thấu giống nhau. Không nghĩ tới... Có một ngày sẽ gặp được ngươi cái này hoàn toàn không ấn bài lý ra bài. Sở duyệt có chút không tán đồng Mục ca nói, lắc đầu nói. Này nơi nào tính không ấn bài lý ra bài. Đổi bất luận cái gì một người tới, thật sự tìm không thấy lộ dưới tình huống, kia khẳng định cũng chỉ có thể nghĩ cách tìm khác chiêu soa bọn họ này đó thiết kế kỳ thật cũng không có bọn họ tưởng tượng đến như vậy vững chắc. Mục ca khẽ cười cười, gật gật đầu, không cùng sở duyệt tranh. Cái này nữ hải trên người luôn có một cổ không chịu thua dẻo dai nhi. Mặc kệ gặp được cái dạng gì tình trạng, chỉ cần còn có một kia cơ hội, nàng đều sẽ không từ bỏ. Con có, ta ở nhất phía dưới một tầng giết kia hai người có một cái kêu sở trường người, cái này sở trường là ta tưởng cái kia sở trường sao. Vấn đề này sở duyệt đã sớm muốn hỏi, nếu sự tình cùng nàng tưởng giống nhau, kia nàng vừa mới còn không phải là đem căn cứ này lớn nhất quan đều cấp giải quyết sao. Mục ca gật gật đầu, nhìn sở duyệt ánh mắt đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhâm sở trường bên người kỳ thật vẫn là có rất nhiều cao thủ, nhưng cuối cùng một tầng là bọn họ bí mật, cho nên đi cuối cùng một tầng thời điểm chỉ dẫn theo hàn định. Hàn định ở cải tạo vũ khí phương diện sắc thật rất lợi hại, hắn cải trang những cái đó kỳ kỳ quái quái vũ khí sắc thật cũng làm rất nhiều người ăn qua mệnh, bao gồm mục ca ở bên trong. Nhưng ai cũng không nghĩ tới này đó vũ khí đối sở duyệt tới nói hoàn toàn cũng chưa dùng, cho nên kia hai người cứ như vậy, bị sở duyệt cơ hồ không cần tốn nhiều sức mà liền cấp giải quyết. Sở duyệt thấy mục ca gật đầu, lông mày đều dương lên, nàng liền như vậy thuận tiện đem đại bột soát xong rồi. Này cũng quá dễ dàng đi. Nhầm sở trường cùng hàn định đô không phải am hiểu đánh nhau người, nhất phía dưới kia tầng là bọn họ bí mật, những người khác đều không thể đi, cho nên chỉ đi bọn họ hai cái, lúc này đây ngươi xem như chui bọn họ chỗ trống. Nhưng mặt trên vẫn là có mấy người rất lợi hại, ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Mục ca thấy sở duyệt kêu nhẹ nhàng bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở nàng nói. Sở Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, nàng lúc ấy đều cảm thấy kỳ quái, như thế nào bọn họ ở dưới lăn lộn lâu như vậy, động tĩnh nhao đến cũng coi như lớn, nhưng chính là không có người tới chi viện kia hai người. Nguyên lai là chính bọn họ không nghĩ làm người đi chi viện A. Sở Duyệt nhìn nhìn còn nằm ở trên cỏ ngủ say mộc ly, đem nàng chuyển qua trong nhà xe trên giường. Tuy rằng trong không gian so bên ngoài ấm áp thoải mái đến nhiều, nhưng nằm trên cỏ ngủ lâu lắm vẫn là không tốt lắm. Mục ca đi đường còn có chút khó khăn cũng hưởng thụ một phen thuấn di đãi ngộ, bị Sở Duyệt chuyển qua mép giường tiếp tục thủ hắn tỉ. Sở Duyệt nhìn trống trải không gian, quyết định về sau gặp được đẹp phòng ở vẫn là muốn thu một đống tiền vào Trước kia nàng một người còn không cảm thấy, ở nhà xe thượng liền cái gì đều có thể giải quyết, nhưng là hiện tại ba người liền có vẻ có chút không đủ dùng. Nếu xác định mục ca không có gì vấn đề, Sở Duyệt liền lại chuẩn bị đi ra ngoài chiến đấu, nàng còn nhớ thương đi đem Giang thành đám kia người cấp làm ra tới đâu. Đúng rồi, Sở duyệt Ta hiện tại đã không thể dùng sóng điện não cùng ngươi giao lưu. Mục ca đông nhiên đối sở duyệt nói. Trước 208 không gian thuộc sở hữu chi tranh. Vì cái gì? Sở duyệt dừng lại bước chân, ngoài ý muốn nhìn về phía mục ca. Nàng minh bạch mục cao ý tứ, chính là nói về sau hắn không thể lại ở nàng trong đầu nói chuyện. Chắc không được vừa mới nàng ở bên ngoài vẫn luôn kêu mục ca, nhưng mục ca lại một chữ cũng chưa đáp lại nàng. Bởi vì phía trước ta cũng coi như là không gian nửa cái chủ nhân. Chúng ta sóng điện não là ở cùng cái tần suất thượng, cho nên mới có thể sử dụng sóng điện não giao lưu. Nói tới đây, Mục ca hơi hơi cúi đầu, dừng một chút, mới tiếp tục nói. Nhưng là hiện tại, ta đã cắt đứt chính mình cùng không gian liên hệ, hiện tại không gian đã hoàn toàn thuộc về ngươi. Sở Duyệt vừa nghe, vội vàng lắc đầu xua tay, lớn tiếng cự tuyệt. Không không không, như thế nào có thể thuộc về ta? Đây là ngươi không gian A. Nói xong lại ngượng ngùng mà cười cười, mang theo vài phần định nọt mà nhìn Mục ca nói. Ngươi nếu là thật sự tưởng cấp, liền cho ta một cái giống mục ly như vậy tiểu không gian là được, không cần quá lớn, có thể chứa ta những cái đó vật tư liền thành. Mục ca bị sở duyệt nói đầu đến hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu chính sắp nói. Sở duyệt, ta nói chính là nghiêm túc. Cái này không gian chỉ có nắm giữ ở thiện lương lại có năng lực hộ được chính mình nhân thủ, mới là tốt nhất. Nếu nó tiếp tục ở trong tay ta, kia một ngày nào đó, nó còn sẽ trở thành ta tai nạn. Không cần nghĩ như vậy a. Ngươi cũng có thể trở nên càng cường Sở duyệt thấy mục ca một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng Gấp đến độ chạy đến hắn bên người Nắm hắn tay vội vàng mà khuyên hắn Ngươi khi đó bị trào bị quan Chỉ là bởi vì ngươi lúc ấy quá nhỏ Mới có thể không có năng lực đi phản kháng Nhưng là hiện tại ngươi đã trưởng thành Chỉ cần ngươi nguyện ý Ngươi muốn biến rất mạnh đều là có thể Nàng là muốn một cái không gian Ở cái này mà thế Có một cái không gian quả thực không cần quá phương tiện Nhưng nàng lại không thể muốn mục ca không gian A này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Sở Duyệt hơi hơi rũ mi, trong thanh âm mang theo chút tối nghĩa, lại nói: ta cũng không phải ngươi cho rằng cái loại này thiện lương người, ngươi như thế nào biết? Ta về sau sẽ không lấy nó đi làm chuyện xấu đâu. Mặt thế trước kia nàng sắc thật coi như là cái thiện lương người, nhưng mặt thế về sau, này hai đời thêm lên, nàng giết bao nhiêu người nàng chính mình đều không đếm được, nơi nào còn có thể cùng thiện lương dính được với biên? Mục Ca lắc đầu nói: Sở Duyệt, ngươi sẽ không. Mục ca nói xong, lặng lặng mà nhìn sở duyệt, sở duyệt bị mục ca xem đến có chút không được tự nhiên, muốn phản bác nói lại nói không ra khẩu. Không cần như vậy tín nhiệm nàng hảo không? Nàng là thật sự không dám bảo đảm chính mình về sau sẽ thế nào a? Ở mặt thế phía trước, nàng cũng như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình có một ngày sẽ trở nên giết người không chớp mắt, về sau sự, ai có thể bảo đảm đâu? Mục ca thấy sở duyệt tuy rằng không nói, nhưng thực rõ ràng cũng không có bị thuyết phục, lại nói tiếp. Ngươi cũng không cần cảm thấy muốn không gian chính là chiếm ta tiện nghi, hiện tại cái này không gian là ngươi dùng tinh hạch cùng năng lượng một chút chữa trị tốt, nó đã sớm đã là của ngươi. Hơn nữa, ta chính mình là cái dạng gì người, ta so với ai khác đều rõ ràng, ta vĩnh viễn không có khả năng trở nên so ngươi càng dũng cảm. Ngươi biết đến, ta từ nhỏ liền có bệnh tự kỷ, ta không có cách nào bình thường cùng người giao lưu. Mục ca nói tới đây, tự dễ mà cười cười, trong mắt lộ ra chút hướng tới tới. Có thể quá một ít tương đối bình tĩnh sinh hoạt, là ta lớn nhất hy vọng xa vời, nhưng nếu không gian ở trong tay ta, như vậy sinh hoạt ta vĩnh viễn đều không thể có được. Hắn nhìn về phía sờ duyệt, trong ánh mắt mang theo một tia xin lỗi. Ngươi không cần cảm thấy này không gian là một cái thứ tốt, với ta mà nói, nó chính là một cái phòng tay khoai lang. Từ ta trong tay đem cái này phòng tay khoai lang tiếp nhận đi, đối với ngươi mà nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt, thỉnh ngươi tha thứ ta ích kỷ. Nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể so sánh ta làm được càng tốt. Sở duyệt nghe xong mục ca lời nói, khắc liên tính, hắn cư nhiên nói chính mình không có cách nào cùng người bình thường giao lưu. Nàng đều mau bị hắn khí cười, đứng lên phản bác nói. Thôi đi, ngươi còn không có biện pháp cùng người giao lưu, vậy ngươi vừa mới miệng nhỏ ba giảng này một đồng lớn, là sao nói ra? Mục ca nhẹ nhàng cười, nhìn nhìn bị sở duyệt ném ra tay, nhìn dáng vẻ nàng là có chút sinh khí. Sở duyệt, ta nói chính là thật sự. Bởi vì chúng ta từng xài chung quá một cái sóng điện nao tần suất, cho nên ta mới có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói, nhưng là thay đổi người, liền tính là. Tỷ của ta, ta cũng không có cách nào cùng nàng nói nhiều ít lời nói. Sở duyệt nghiêng mục ca, không nghĩ lại cùng hắn tranh, dù sao mặc kệ mục ca nói như thế nào, nàng là sẽ không muốn cái này không gian. Tiểu không gian nàng cũng không nghĩ muốn, cùng lắm thì về sau liền chính mình đi tìm vật tư sao, đời trước không có không gian, nàng cũng không đói chết không phải cũng chính là ăn đến thiếu chút nữa, nhưng này bất tài là mà thế nên có sinh hoạt sao. Lại nói, hiện tại cũng không phải tranh luận chuyện này thời điểm, cái này thời không Mục ca còn ở giang nghệ nơi đó nằm đâu, hiện tại nói này đó còn quá sớm. Mục ca thấy sở duyệt không nói, cũng không lại tiếp tục khuyên nàng. Hắn vừa rồi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho sở duyệt biết, hiện tại không gian đã hoàn toàn thuộc về nàng. Đến nỗi nàng tiếp thu hay không, kỳ thật Mục ca cũng không phải nhất định phải nàng khẳng định trả lời. Bởi vì sở duyệt hiện tại cùng không gian đã trở thành nhất thể, nàng cũng căn bản là vô pháp cự tuyệt. Sở duyệt là mang theo một chút cảm xúc ra không gian, cái này mục ca, rõ ràng nhìn an an tinh tĩnh, như thế nào nàng liền cảm giác chính mình bị hắn đắn đo đâu. Sớm biết rằng còn không bằng làm hắn ở trên trời nhiều phiêu trong chốc lát đâu. Sở duyệt mới vừa trở lại thang máy buồng thang máy thượng, buồng thang máy liền bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới chìm. Nàng chạy nhanh ổn định thân thể, theo thang máy buồng thang máy hướng dưới lầu đi. Dù sao nàng cũng là muốn đi lầu 4, hiện tại coi như đáp cái đi nhờ xe. Thang máy ở lầu 3 liền dừng, bên ngoài truyền đến vài người thanh âm. Với giáo thụ, ngài đừng có gấp, những việc này sở trường đều sẽ giải quyết, ngài đều hai ngày không nghỉ ngơi, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Thanh âm chủ nhân nhìn dáng vẻ thực xuất ruột, giống như thực nỗ lực mà ở khuyên cái kia với giáo thụ. Không quan hệ, ngươi trở về đi, ta đi xem liền trở về nghỉ ngơi, sẽ không có việc gì. Với giáo thụ thanh em tương đối trầm ổn một ít, vừa dứt lời, thang máy liền không tiếng động mà mở ra. Với giáo thụ nhấc chân đi vào thang máy, hắn phía sau cái kia tuổi trẻ nghiên cứu viên cũng đi theo muốn đi vào đi. Với giáo thụ duỗi tay ngăn lại hắn, xả cái tươi cười đối hắn nói: Tiểu Trần, ngươi cũng vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, liền không cần bồi ta đi, trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Trần không cam lòng, còn muốn nói nữa lời nói, cũng đã bị với giáo thụ không khỏi phân trần mà đẩy ra thang máy. Cửa thang máy khép lại bắt đầu đi xuống hàng với giáo thụ dơ tay nhéo nhéo mũi thở dài một cái đem trong lòng cuộn cuộn thật mạnh tâm sự đè ép đi xuống ở lần trước Long viện sĩ dẫn người tới căn cứ thử dùng dị năng dịch hai người đều đạt được dị năng sau trong căn cứ càng ngày càng nhiều nghiên cứu viên tâm đều bắt đầu nóng nảy lên bọn họ cảm thấy thế giới thay đổi bọn họ nếu uống xong dị năng dịch khẳng định cũng tất cả đều có thể đạt được dị năng nhưng là hắn cùng Nhậm Sở Trường đã sớm thử qua hiện tại uống dị năng dịch hiệu quả cùng từ trước cũng không có khác nhau Đến nỗi kia hai cái tham gia quân ngũ vì cái gì đều có thể đạt được dị năng, hắn so bất luận kẻ nào đều càng muốn biết. Lúc ấy hắn liền muốn đem kia hai người bắt lại nghiên cứu một chút, nhưng nhậm sở trường bọn người suy xét đến còn muốn cùng phía chính phủ nói chuyện hợp tác, mới ấn xuống hắn cái này ý tưởng. Nhưng là vừa mới, hắn bị đồng hồ thượng tiếng cảnh báo đánh thức lúc sau, nghe được vài món ngoại ý muốn tin tức tốt. Trước 209 như thế nào làm được? Không chỉ hắn tâm tâm niệm niệm cái kia tham gia quân ngũ chui đầu vô lưới tới căn cứ bị mặt trên người bắt lên, nghe nói còn phát hiện một cái hư hư thực thực không gian dị năng giả. Này hai cái tin tức làm hai ngày đều không có ngủ ngon với giáo thụ hiện tại tựa như tiêm máu gà giống nhau, tinh thần đều phấn khởi lên. Phần 125 Tuy rằng vừa mới bắt đầu đồng hồ thượng tiếng cảnh báo làm hắn kinh ngạc một chút, nhưng hắn tin tưởng cho dù có người xúc động phía dưới cảnh báo, bên trong đồ vật cũng sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Bất quá với giáo thụ cũng là một cái thực cẩn thận người, tuy rằng nhậm sở trưởng cùng Hàn Định đã đi Hắn vẫn là quyết định đi trước nhìn xem. Rốt cuộc nơi đó phong chính là bọn họ nhiều năm như vậy tới tâm huyết, là viện nghiên cứu hiện tại thứ quan trọng nhất. Sở duyệt nhìn thang máy tới rồi lầu 4, vốn dĩ tưởng bám lấy cương giá ngừng ở lầu 4, nhưng nhìn thang máy vẫn luôn đi xuống hàng xu thế, vươn đi tay nhịn không được chần chờ một chút. Người này không phải là muốn đi nhất phía dưới kia một tầng đi. Nàng lúc trước vì truy cái kia chạy tiến thang máy người, phía dưới đồ vật cũng chưa thu thập, nếu là người này một chút đi, không phải cái gì đều thấy được sao. Căn cứ lớn nhất quan chết ở phía dưới, kia còn phải, toàn bộ căn cứ còn không ngã tiên. Đến lúc đó nàng liền tính không đi cứu người, liền quan muốn chạy đi ra ngoài chỉ sợ đều có khó khăn. Nghĩ đến đây, sở duyệt ánh mắt một lệ, tiếp tục đi theo thang máy đi xuống hàng, nếu người này muốn đi nhất hạ tầng, kia nàng phải hắn vẫn luôn lưu tại nhất hạ tầng. Thang máy quả nhiên qua tầng thứ 7 còn ở tiếp tục đi xuống hàng, sở duyệt không hề do dự, trước tiên bắt đầu ở thang máy buồng thang máy thượng khai khởi động tới. Nếu thang máy tới rồi nhất phía dưới, dị năng lại sẽ bị áp chế, đến lúc đó nàng có khả năng sẽ bị đổ ở thang máy buồng thang máy thượng, căn bản thương tổn không được cái này thang máy người. Với giáo thụ lúc này trong lòng cũng bắt đầu có một chút bất an, vừa mới người nhiều, hắn vẫn luôn chưa kịp liên hệ nhậm sở trường cùng hàn định. Lúc này thang máy chỉ có hắn một người, hắn đã thử liên hệ bọn họ vài lần, nhưng bên kia lại một chút đáp lại đều không có. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Sẽ không. Với giáo thụ thực mau liền phủ định chính mình cái này ý tưởng. ở nhất phía dưới một tầng, sở hữu dị năng đều là không có biện pháp sử dụng, lại lợi hại siêu năng lực giả, tới rồi nơi đó đều sẽ biến thành một người bình thường. Nhâm sở trường cùng hàn định là nghe được cảnh báo mới đi xuống, nhất định sẽ mang lên vũ khí. này đó vũ khí uy lực đều không phải người bình thường có thể khiết được, đã xảy ra chuyện gì? Thang máy đã mau đến cuối cùng một tầng, với giáo thụ trong lòng đống nhiên căng thẳng, hắn đột nhiên có loại nguy hiểm tiến đến dự cảm. Hắn trực giác từ trước đến nay chuẩn xác, cái này mặt quả nhiên có nguy hiểm đồ vật. Hắn cảnh giác mà nhìn về phía thang máy bốn phía, giống như sợ kia nguy hiểm đồ vật từ thang máy trên tường chui ra tới dường như. Chỉ là dây tiếp theo, với giáo thụ đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hắn bên trái thang máy tường cư nhiên thật sự tựa như ngọn đến giống nhau hóa khai một cái khẩu tử, khẩu tử sau lộ ra một trường treo ngược ở nơi đó mặt. Chuyện này không có khả năng. Với giáo thụ trong lòng đầu tiên nghĩ đến không phải người này có thể hay không đối hắn bất lợi mà là người này như thế nào có thể ở chỗ này dùng dị năng. Sở Duyệt lại không có cho hắn nghĩ thông suốt vấn đề này thời gian, ở thang máy mặt tường đã thông đồng thời, trong tay dao cũng đã tặng đi ra ngoài. Với giáo thụ khiếp sợ ánh mắt còn không có thu hồi, một phen tiểu đao cũng đã chui vào hắn đỉnh đầu, hắn mang theo chính mình khiếp sợ cùng đầy ngập máu gà cứ như vậy theo thang máy trượt chân đi xuống. Sở Duyệt từ thang máy lỗ nhỏ phiên tiến thang máy, thang máy vừa vặn ngừng ở cuối cùng một tầng. Nhìn nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt với giáo thụ, Sở Duyệt giơ tay đem hắn thu vào không gian, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là qua lầu 7 mới bắt đầu dùng kim hệ dị năng cấp thang máy khai động, theo thang máy càng đi hạ đi, nàng dị năng càng ngày càng yếu, lộng một hồi lâu mới đem động cấp mở ra. Cũng may vẫn là đuổi kịp, nàng vừa mới nghe thấy cái này, giáo thụ cư nhiên là có thể dùng cái gì thông tin công cụ liên lạc những người khác, nếu bị hắn ra thang máy, nàng đã có thể bị động. Cửa thang máy lúc này vừa vẫn mở ra, sở Duyệt nghĩ nghĩ, ra thang máy chạy đến cái kia tường ngoài động đem nhậm sở trường thi thể cùng nhau cấp thu. Nàng cũng đi theo về tới không gian, đem nhậm sở trường, hàn định cùng với giáo thụ thi thể bại ở bên nhau, bắt đầu sở thi. Nay cuối cùng một tầng, hẳn là chỉ có thực nghiệm căn cứ cao tầng mới có thể tiến vào, trừ bỏ bị nàng dùng năng lượng đạn tạp chết cái này là sở trường, cái này với giáo thụ cùng hàn định phòng trừng cấp bậc cũng không thấp. Nàng hiện tại đã đem năng lượng thu xong rồi, kế tiếp cần phải làm là đi lầu 4 đem giang thành những người đó cấp cứu ra. Nhưng là mỗi cái cửa thang máy khẩu đều có người ở gác, bên trong cũng nơi nơi đều là theo dõi, không nghĩ điểm biện pháp nàng chỉ sợ liền thang máy giếng đều ra không được. Hơn nữa những người đó hiện tại đang ở chiều sâu hôn mê chung, muốn đem bọn họ mang đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Nhậm sở trường trên người cũng không có nhiều ít có giá trị đồ vật, trừ bỏ thân phận tạp cùng trong tay cầm súng năng lượng, còn có một cây nho nhỏ gậy kích điện cùng đồng hồ, mặt khác liền không có những thứ khác. Hàn định trên người kỳ kỳ quái quái đồ vật đảo rất nhiều. Cái gì vậy kích điện, bình trang gây tê phun sương, còn có rất nhiều sở duyệt không biết tác dụng đồ vật. Mấy thứ này đại bộ phận tác dụng đều là khống chế đối phương, muốn mệnh đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm. Sở duyệt bĩu môi, nàng còn tưởng rằng hắn ở dưới khi chỉ dùng súng gây mê là đối chính mình thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới là trang bị không đủ a. Mấy thứ này còn không bằng nàng trong không gian súng tự động đâu. Với giáo thụ trên người cũng không có gì đặc biệt đồ vật, bất quá hắn trong túi cư nhiên còn trang chút chô cô lết đổng cùng kẹ Như thế làm sở duyệt có chút ngoài ý muốn. Nhìn không ra tới cái này với giáo thụ vẫn là cái tính trẻ con chưa mẫn. Bất quá sở duyệt vốn dĩ chính là nhìn chúng hắn kia thân sạch sẽ phòng hộ phục. Nhâm sở trường lại cao lại béo, hàn định phòng hộ phục thượng đều là huyết, liền cái này gầy gầy với giáo thụ phòng hộ phục nhìn qua còn tương đối thích hợp. Mặc vào cái này phòng hộ phục, lại có cấp bậc cao nhất thân phận tạp, nàng hơi chút trang điểm trang điểm, cái này thực nghiệm căn cứ còn không phải tùy ý nàng tùy tiện đi Chỉ là cái này với giáo thụ thân cao so sở duyệt cao rất nhiều, hơn nữa hắn tuy rằng gầy, nhưng là khung xương cũng không phải sở duyệt có thể so sánh. Sở duyệt thân cao liền mới 1M6 nhiều một chút, này một thân phòng hộ phục nàng mặc ở trên người cùng trộm xuyên đại nhân phục tiểu hài tử dường như. Này liên tương đối xấu hổ. Này nhưng sao chỉnh A? Nàng cũng sẽ không cấp quần áo co lại. Sở duyệt nghĩ nghĩ, đem quần nhấc tới tới, chỉnh một cây dây lưng xuyên ở trên eo, lại đem nhiều bộ phận kéo xuống tới che lại dây lưng. Miên cương cũng coi như đem phòng hộ phục làm cho giống dạng điểm. Nàng ăn mặc phòng hộ phục chạy đến nhà xe thượng, làm mục ca hỗ trợ nhìn xem như vậy ở trong căn cứ có thể hay không có vẻ một loại khác thường. Kết quả mục ca vừa thấy, liền nở nụ cười, sở duyệt bị hắn cười đến đang muốn phát hỏa, lại nghe hắn nói. Ta không phải cười ngươi, thực nghiệm trong căn cứ phòng hộ phục không thích hợp người có khối người. Ta là nhìn đến ngươi lấy thân phận tạm, đó là họ với thân phận tạm. Căn cứ tứ đại đầu mục, ngươi này trong chốc lát công phu lộng chết ba cái Rốt cuộc là như thế nào làm được? Trước 210 thực nghiệm thể nhóm Mục ca là thật sự không nghĩ tới Nàng này liền đi ra ngoài trong chốc lát cư nhiên lại đem với giáo thụ thi thể mang vào được Mấy người này Ở hắn còn ở cái này thực nghiệm trong căn cứ thời điểm Đều là trong căn cứ hô mưa gọi gió nhân vật Đừng nói giết bọn hắn Chính là muốn tìm đến bọn họ cũng đều là không dễ dàng Hắn là thật sự rất tò mò Sở duyệt là như thế nào làm được Tại như vậy đoạn thời gian Như vậy tinh chuẩn mà đem người cấp tìm ra Hơn nữa xử lý. Không phải ta đi tìm bọn họ, là bởi vì bọn họ đều phải ngồi thang máy đi nhất phía dưới kia một tầng. Sở duyệt đảo không quá để ý mấy người này thân phận, dù sao những người này ở nàng trong ấn tượng đều không phải cái gì người tốt. Có thể đem một cái hài tử từ người nhà bên người trống đi, cũng tra tấn hắn bảy năm người, có thể là cái gì người tốt. Mục ca cười gật gật đầu, kỳ thật mấy người này đều là chết ở bọn họ tham nhập dưới. Nếu bọn họ không phải như vậy để ý những cái đó dị năng dịch cùng không gian dị năng giả, ở phát hiện Sở Duyệt cùng Mục Ly thời điểm liền đem mặt trên người kêu tiếp, Sở Duyệt muốn giết bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cố tình bọn họ muốn bảo vệ cho bí mật này, cho nên mới cho Sở Duyệt lập tức liền đem bọn họ đều giải quyết cơ hội. Một hồi lâu, Mục Ca mới thu cười, chính xác đối Sở Duyệt nói. Căn cứ có bốn cái người phụ trách, hiện tại đã bị ngươi giải quyết ba cái, còn có một cái họ từ giáo thụ, tâm tư nhất thâm trầm, nhất sẽ tính kế mất tích ba người, hắn nhất định sẽ có cảnh giác, ngươi phải cẩn thận chút. đã biết, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. sở duyệt gật gật đầu, nhìn nhìn treo ở trước ngực thân phận tạm, loại này cao cấp thân phận tạm hình như là có chút không giống nhau, vẫn là tương đối dễ dàng bị nhận ra tới. nàng thay đổi một chương phía trước những cái đó nghiên cứu viên thân phận tạm, lại lần nữa hỏi ngũ ca. ngươi nhìn nhìn lại, còn có cái gì vấn đề không có? ngũ ca cẩn thận đem sở duyệt này thân trang bị nhìn nhìn, xác định không có gì vấn đề mới mở miệng nói, hẳn là không có gì vấn đề. Nếu là gặp được cái gì giải quyết không được sự, liền hồi trong không gian tới. Ngươi hiện tại đã có thể khống chế trong không gian thời gian. Sở Duyệt nghe Mục Ca nói chính mình có thể khống chế không gian thời gian, mí môi không nói chuyện. Mục Ca tưởng đem không gian cho nàng, nhưng là Sở Duyệt lại tổng cảm thấy đây là đoạt Mục Ca đồ vật. Tuy rằng Mục Ca nói hắn cũng không thích không gian, chính là công năng như vậy cường đại không gian, ai có thể không thích ta? Sở Duyệt hiện tại không nghĩ cùng Mục Ca tranh cái này. Hiện tại tranh này đó không có bất luận cái gì ý nghĩa, chờ hắn cùng cái này thời không chính mình dung hợp lại hảo hảo cùng hắn tính sổ. Nếu mục ca đều nói này thân trang bị không thành vấn đề, sở duyệt liền không hề lo lắng, xoay người ra không gian, trở lại thang máy suất với giáo thụ thân phận tạm hướng lầu 4 đi lên. Thang máy thực mau tới rồi lầu 4, sở duyệt đã đem thang máy chữa trị hảo. Nàng buông vành nón, đứng ở cửa thang máy trước, theo cửa thang máy chậm rãi mở ra, lầu 4 liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Cửa cư nhiên có rất nhiều người, làm đến sở duyệt trong lòng hung hăng nhảy dựng còn tưởng rằng những người này là tới đồ nàng. Ai biết bọn họ đều không có xem nàng bên này, an toàn viên ngẩng đầu nhìn lướt qua từ thang máy ra tới nàng, tựa hồ cảm thấy nàng cũng không quan trọng, lại quay đầu nhìn về phía bên kia. Sở duyệt lúc này mới nhìn đến, nơi này mọi người đôi mắt đều ở nhìn chầm chầm một khắc bộ mở ra thang máy, kia nín thở ngưng khí bộ dáng giống như thang máy tùy thời sẽ có thứ gì đột nhiên nhảy ra tới giống nhau. Cửa thang máy khẩu còn phóng mấy cái thoạt nhìn rất cồng kềnh dụng cụ, cũng không biết là làm gì dùng. Sở Duyệt không quản những người đó rốt cuộc đang xem cái gì, nghiêng người từ một đám người bên người đi qua, vào lầu bốn hành lang. Hành lang hai bên đều là trong suốt cửa kính, có trong phòng đóng lại người, có trong phòng lại là trống không, nhưng không biết vì cái gì, bên trong thiết bị lại đều là mở ra trạng thái. Sở Duyệt chậm rãi đi ở hành lang, một gian một gian tìm kiếm lúc trước bị đưa vào tới đám kia người. Chỉ là nàng càng đi. Mày liền nhăn đến càng chặt, liền nắm tay đều nhịn không được lặng lẽ nắm chặt. Cái này thực nghiệm căn cứ người quả thực quá vô nhân tính. Này đó nhốt ở trong phòng người, đại bộ phận đều không có mặc quần áo, có người còn ăn mặc đơn giản một mảnh bố, nhưng đại bộ phận người đều là trần trụi, đặc biệt là nữ nhân. Nàng còn thấy được vài cái tiểu hải tử, đều bị giống tiểu cẩu giống nhau dùng da bấy dập cổ, xúc ở phòng một góc. Nhìn đến sở duyệt từ cửa trải qua, bọn họ chạy nhanh mai phục đầu, đem chính mình càng hướng góc tưởng co lại. Giống như tưởng đem chính mình chen vào tường giống nhau. Càng nhiều người là chết lặng, bọn họ ánh mắt lỗ trống, nhìn bạch sâm sâm vết tưởng, đối bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh đều không hề phản ứng. Mũ ca, khi đó cũng là giống như vậy bị khóa ở này đó phòng trong đó một cái sao. Sở duyệt bỗng nhiên nhớ tới chính mình bị nhốt ở Giang Nghệ phòng thí nghiệm kia đoạn thời gian. Giang Nghệ đã từng mang theo nàng đi xem qua bọn họ là như thế nào đối phó An Kiệt bọn họ. Bọn họ đem An Kiệt lột đến tinh quang, ấn ở giải phẫu trên đài. Dùng sở hưu có thể sử dụng công cụ đi công kích hắn kia trải qua kim hệ dị năng cường hóa qua thân thể. An kiệt dị năng bị áp chế, cường hóa thân thể cũng xuất hiện lực điểm, nàng tận mắt nhìn thấy đến an kiệt thân thể bị bọn họ tra tấn đến mình đầy thương tích, máu tươi đầm địa. Mà những cái đó An mặc phòng hộ phục nghiên cứu viên nhóm lại còn đang nói cười vui vẻ mà nói đêm nay muốn ăn cái gì, hoàn toàn không có đem thủ hạ người tánh mạng để vào mắt. Sở duyệt cắn răng, tiếp tục chậm rãi về phía trước đi tới, nàng hiện tại không thể xen vào việc người khác. Những người này nhìn qua đều không thế nào bình thường, nàng liền tính có thể đem bọn họ đều thả ra, bọn họ khả năng cũng đi không ra đi, vẫn là trước đem giang thành đám kia người tìm được quan trọng. Uy, ngươi là ai? Ta như thế nào không có gặp qua ngươi? Chỗ ngọc đống nhiên vội vã mà đi ra một người, nhìn đến sở duyệt đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại tràn đầy nghi hoặc hỏi. Phần 126 Cái này thân hình, hắn như thế nào không nhớ rõ là bọn họ lẩu bốn người đâu? Sở duyệt trong lòng cả kinh. Đao đã nắm ở trong tay, hướng người kia đi qua, vừa đi còn một bên nói với hắn lời nói. Ta là ai ngươi quản được sao? Ta còn không có hỏi ngươi là ai đâu. Ngươi nọ tựa hồ bị sở duyệt nói được sửng sốt một chút, toàn bộ thực nghiệm căn cứ như vậy nhiều người. Hắn nhận thức phần lớn là lầu 4 người, mặt khác tầng lầu nhận thức rất ít, những người đó tới lầu 4 thời điểm cũng không nhiều lắm. Nhưng hôm nay bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện gì, cho nên tới hảo chút mặt khác tầng lầu người, nhìn thấy cá biệt tầng lầu người giống như cũng không kỳ quái. Vậy ngươi có rảnh không có, có thể hay không lại đây giúp ta một cái vội, chúng ta bên này ra điểm tiểu ngoài ý muốn. Liên ở sở duyệt đau mau vươn đi khi, người nọ lại bỗng nhiên đối sở duyệt mở miệng thỉnh nàng hỗ trợ. Sở duyệt ánh mắt lóe lóe, hỏi, gấp cái gì? Ta thời gian cũng rất khẩn. Người nọ vừa nghe hấp dẫn, vội vàng nói. Không cần bao lâu thời gian, hôm nay đưa tới vài người có ba cái đột nhiên tỉnh, chúng ta yêu cầu cho bọn hắn một lần nữa gây tê, nhưng bọn hắn dây rùa đến rất lợi hại. Trong lúc nhất thời nhân thủ có chút không đủ, 211 chương ngươi là con khỉ phái tới cứu binh sao. Sở duyệt giữa mày hơi nhảy, mới đưa lại đây người nào. Nàng lược làm khó mà nghĩ nghĩ mới nói nói, hảo đi, liền trong chốc lát ta, ta còn có khác việc cần hoàn thành đâu. Ngươi nọ nghe nàng nguyện ý hỗ trợ, vội vàng chỉ vào chính mình mặt sau đối sở duyệt nói. Ngươi yên tâm, liền trong chốc lát, theo này hành lang đến cùng, trên cửa treo điều trị gian chính là. Ngươi đi trước, ta lại đi tìm hai người lại đây sở duyệt đối hắn vây vây tay, nói, đi thôi đi thôi, ta biết ở nơi nào. người nọ quay đầu lại vội vã mà đi rồi. sở duyệt theo hắn chỉ phương hướng tìm được rồi cuối điều trị gian. điều trị gian so khát phòng muốn đại rất nhiều, dựa tường bày một loạt giống dược phòng cái loại này dược cái giá, mặt trên bãi chút dược hộp dùng một lần ống tiêm linh tinh, đại bộ phận muốn dược đều là có chấn định tác dụng. lúc này trong phòng đã bị làm cho một mảnh hỗn độn, cái bàn ghế ngã trái ngã phải, kim tiêm dược hộp giải đến đầy đất đều là. Sở Duyệt đi theo trà trộn vào tới cái kia xe đẩy phiên ngã vào trong một góc, bên trong đã không có người. Phòng trung ương, Giang Thành trong tay cầm một cây giản dị ghế lung tung múa may, nhưng thực rõ ràng có thể nhìn ra hắn cũng không có cái gì sức lực, chỉ là ở cường chống. Hắn bên cạnh Vương Vĩ cùng một cái khác Sở Duyệt không quen biết người cũng đồng dạng nỗ lực cường chống đứng ở nơi đó, trong tay các cầm cái quần cung dài, chống đỡ suy nghĩ muốn tiến lên khống chế bọn họ nghiên cứu viên. Sở Duyệt nhìn nhìn Vương Vĩ trong tay quần, tầm mắt rơi xuống. Liền nhìn đến bọn họ ba người sau lưng che chở chính là bọn họ ham ở trong lúc hôn mê chiến hữu, có mấy cái đã bị lột đến tinh quang. Mấy cái nghiên cứu viên cũng có chút chật vật, trong tay cầm súng gây mê họng súng đều vai, có hai cái phòng hộ phục đều bị chảo phá, còn có một cái ngã vào một trường đại thượng, không biết là bị gây tê vẫn là đã chết. Sở ngẩng đầu ở trong phòng khắp nơi tìm tìm theo dõi, lại phát hiện này gian trong phòng thế nhưng là không có theo dõi. Chắc không được trong căn phòng này đều nháo thành như vậy lại còn không có người chú ý tới nơi này động tĩnh. Bất quá này đối nàng tới nói lại là một chuyện tốt. Đứng ở mặt sau một cái nghiên cứu viên nhìn đến sở duyệt, vội vàng hỏi nàng, trên người của ngươi còn có hay không súng gây mê, có liền nhanh lên lấy ra tới, mấy người này quá khó lộng. Có A. Sở duyệt hơi hơi mỉm cười, lấy tay từ phía sau lấy ra hàn định kia chi gây tê súng tự động, bưng lên tới nhắm ngay cái kia nghiên cứu viên. Cái kia nghiên cứu viên vừa thấy sở duyệt trong tay súng gây mê, tức khắc ánh mắt sáng lên cao hứng mà nói. Ngươi là lầu năm người sao? Cư nhiên còn có tốt như vậy đâu? Tây! Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền nhìn đến sở duyệt hướng về phía chính mình nã một phát súng. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn kia gây tê châm bay nhanh mà chui vào thân thể của mình, muốn kêu bên cạnh đồng bạn, lại không có lại nói ra một chữ, liền oai ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác mấy cái nghiên cứu viên đều ở hết sức chăm chú mà chú ý giang thành mấy người, thẳng đến bên người có người đống nhiên ngã xuống mới nhớ tới quay đầu tới xem. Lại đều tại hạ một giây liền từng cái ngã xuống Giang thành mấy người vốn dĩ đầu vóc liền không thanh tỉnh Lần này càng ngốc Như thế nào những người này còn người một nhà cùng người một nhà làm đi lên Sở duyệt thu hồi súng gây mê Nhìn Giang thành đám người hô Giang giao quan, mau, thay quần áo Giang thành nghe thấy sở duyệt thanh âm Tức khắc liền thanh tỉnh vài phần Nhìn ngồi sổm trên mặt đất bắt đầu lột những cái đó Nghiên cứu viên quần áo người Không xác định mà hô Tiểu duyệt Sở Duyệt đã nhanh tay nhanh chân mà lột hạ một cái nghiên cứu viên quần áo, đau đầu ném cho Giang Thành, vội vàng mà thúc giục. "Con thất thần làm gì? Mau thay quần áo a." Giang Thành đấm đấm chính mình phát trướng phát đau đầu, bất chấp hỏi Sở Duyệt vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, tiếp nhận Sở Duyệt ném cho hắn quần áo liền hướng trên mặt đất chiến hữu trên người bộ. Hắn một bên bộ một bên không ngừng trụi phủi chiến hữu, đè nặng thanh âm tê. "Nghiêm cách! Nghiêm cách! Mau tỉnh lại." Vương Vĩ cùng một người khác cũng đều phản ứng lại đây cũng bắt đầu động thủ đi lột kia nghiên cứu viên phòng hộ phục. Vương Vĩ một bên lột một bên nhìn Sở Duyệt vài lần, trong đầu còn hồ nhảo, hỏi nói cũng có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, "Tiểu Duyệt muội tử, ngươi là từ đâu nhi rơi xuống? Như thế nào mỗi lần ta có nguy hiểm thời điểm, ngươi đều sẽ đột nhiên xuất hiện, ngươi là con khỉ phái tới cứu binh sao?" Sở Duyệt lại lột hạ một kiện phòng hộ phục, giương tay ném cho Giang Thành, tức giận trừng mắt nhìn Vương Vĩ liếc mắt một cái, "Trả lời, ngươi mới là con khỉ phái tới" Các ngươi toàn thôn đều là con khỉ phái tới, động tác nhanh lên. Lúc này bị Giang Thành tròng lên phòng hộ phục nghiêm cách cũng mở mắt, trông chóng váng đầu bắt đầu khấu phòng hộ phục. Giang Thành tiếp nhận Sở Duyệt ném lại đây một khác bộ phòng hộ phục lại bắt đầu cấp hạ một người tròng lên đi. Sở Duyệt cau mày đếm đếm, Giang Thành bọn họ này nhóm người có 11 cái, chính là nghiên cứu viên hơn nữa nằm đài thượng cái kia cũng chỉ có 7 cái, phòng hộ phục căn bản là không đủ. Bọn họ còn cần mấy cái nghiên cứu viên. Sở Duyệt nhìn nhìn bên ngoài cũng không biết cái kia đi tìm người nghiên cứu viên khi nào trở về, hy vọng hắn có thể tranh đua điểm, ít nhất tìm 3 4 người trở về. Đối diện một phòng, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài đứng ở cửa kính trước, ánh mắt thiên lặng nhìn Sở Duyệt. Thấy Sở Duyệt nhìn về phía nàng, nàng đột nhiên quỳ dạp trên mặt đất, giống tiểu cẩu giống nhau xoay hai vòng, ngoan ngoãn hướng về phía Sở Duyệt lộ ra một cái lấy lòng tươi cười tới. Sở Duyệt nhíu nhíu mày, không minh bạch cái này tiểu nữ hài là có ý tứ gì, nàng quay lại đầu, không dám lại xem nàng. Xem nhiều, nàng sợ chính mình mềm lòng. Cái kia phòng là có theo dõi, nếu nàng dám đi đem nữ hải kia cứu ra, khẳng định sẽ bị theo dõi phát hiện. Cái này thực nghiệm trong căn cứ, sở hữu thực nghiệm thể đều thực đáng thương, nàng nơi nào cứu đến lại đây. Trừ phi nàng đem cái này thực nghiệm căn cứ sở hữu nghiên cứu viên cùng an toàn viên đều rết sạch, nếu không căn bản là cứu không được những người này. Nữ hải thấy sở duyệt quay đầu không để ý tới nàng, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, đột nhiên dùng sức đem đầu đâm hướng cửa kính. Cửa kính phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, sở duyệt quay đầu lại, nhìn đến nữ hài còn ở dùng sức đâm pha lê, nàng tựa hồ không biết đau, cái chán đều đâm suất huyết còn không chịu dừng lại. Sở duyệt trong lòng một nắm, nàng là ở hướng nàng cầu cứu sao. 212 chương hủy diệt đi, chạy nhanh. Lúc này trong phòng, Giang Thành đã đem hôn mê người đều đánh thức, nhưng mọi người đều không quá có thể chạm đến lên, đều ngồi dưới đất chậm rãi khôi phục thể lực. Giang Thành đi đến sở duyệt bên người. Đang muốn cùng nàng thương lượng một chút kế tiếp phải làm sao bây giờ, lại nhìn đến nàng cau mày nhìn đối diện tiểu cô nương. Tiểu duyệt, đừng xúc động, nơi này thực không đơn giản, chúng ta trước thăm dò rõ ràng trạng hướng lại nói. Giang thành nhìn đến cái kia tiểu cô nương trong lòng cũng năm đến hoảng, nhưng lấy hiện tại bọn họ những người này này nửa chết nửa sống trạng thái, sao có thể cứu được nàng. Bọn họ dị năng giống như đều mất đi tác dụng, vũ khí cũng bị thu, mà đối phương lại người đông thế mạnh, tinh thần no đủ, vật tư sung túc. Bọn họ muốn đi ra đi chỉ sợ là không có khả năng. Đối lúc này đây hành động thất bại, giang thành thực cái nấy. lúc này đây, là hắn quá xúc động kinh địch. Hắn cùng thẩm bắt thương lượng sau, cùng diệp căn cứ trưởng nói bọn họ kế hoạch, thỉnh cầu hắn phái phi cơ trực thăng đưa bọn họ đưa đến thực nghiệm căn cứ phụ cận, bọn họ nhất định sẽ đem bị trộm đi hàng mẫu cấp mang về. Diệp căn cứ trưởng vốn dĩ đã bị hàng mẫu bị trộm sự làm cho sức đầu mẻ chán, hắn đem trong căn cứ mọi người đều lặng lẽ bài tra xét một lần kết quả lại một chút manh mối đều không có. Nghe Giang Thành bọn họ nói biết là ai trộm đi hàng mâu sau, lập tức phái một cái phân đội nhỏ cùng bọn họ cùng nhau, dùng hai giá phi cơ trực thăng đưa bọn họ đưa đến Đại Sơn Mạch phụ cận. Bọn họ dọc theo phía trước đi qua đường đi tiếp cận 3 ngày mới đi tới thực nghiệm căn cứ. Ai biết chờ bọn họ lặng lẽ tiến vào căn cứ, lại giống như vào đối phương mai phục vòng, bị nốt ở một phòng như thế nào cũng hướng không ra đi, cuối cùng bọn họ bị một cổ khí thể phun trung, lại tỉnh lại liền ở chỗ này Giang Thành biết bọn họ hiện tại trạng thái đều thực tao, căn bản là cứu không được người khác. Hiện tại hắn liền tưởng tận hắn có khả năng đem này đó chiến hữu đều mang đi ra ngoài, ít nhất đến tồn tại đi ra ngoài một người, đem nơi này tình huống mang đi ra ngoài, sau đó mang theo đại bộ đội lại đến giải cứu nơi này người. Sở duyệt không hồi Giang Thành nói, nàng đôi mắt nhìn cái kia tiểu nữ hài cái chán, nơi đó thương đang ở lấy tốc độ kinh người khép lại. Nữ hài thấy sở duyệt lại nhìn về phía nàng, trên mặt lại lộ ra một cái lấy lòng cười tựa hồ tìm được rồi làm sở duyệt chú ý nàng bí quyết, lại bắt đầu dùng còn không có khép lại tốt máu me nhảy ngủ cái chán đi đâm cửa kính. Sở duyệt mày nhăn thật sự khẩn, tiểu nữ hài như vậy khác thường hành động, khẳng định sẽ khiến cho theo dõi bên kia chú ý, không thể làm nàng lại đâm đi xuống. Nàng nghĩ nghĩ, sửa sang lại một chút trên người phòng hộ phục, hướng bên kia phòng đi qua đi. Mặt sau Giang Thành muốn đuổi kịp, bị sở duyệt trừng mắt nhìn trở về. Người còn không có thay quần áo, chạy nhanh đi vào, đừng bị theo dõi chụp tới rồi ta đi đối diện nhìn xem, giang thành cao mày bất đắc dĩ mà dừng lại bước chân, hắn hiện tại sát thật không thích hợp đi theo sở duyệt đi ra ngoài, chỉ có thể dặn dò sở duyệt cẩn thận một chút. sở duyệt gật gật đầu, nàng hiện tại ăn mặc phòng hộ phục, ở theo dõi thoạt nhìn, nên là thực nghiệm căn cứ người, nhìn đến thực nghiệm thể có khắc thường hành động, đi ngăn cản là thực bình thường sự tình sao? sở duyệt đi đến tiểu nữ hài phòng trước, nữ hài nhìn đến sở duyệt lại đây, lại trên mặt đất bò hai vòng, sau đó mắt trông mong mà nhìn sở duyệt. Sở Duyệt nghi hoặc, cái này nữ hải không giống như là ở hướng nàng cầu cứu, đảo như là ở hướng nàng lấy lòng khoe mẽ, cầu khen thưởng. Nhưng vì cái gì vừa mới như vậy nhiều nghiên cứu viên nàng không lấy lòng, cố tình muốn lấy lòng chính mình đâu. Sở Duyệt còn không có suy nghĩ cẩn thận, tiểu nữ hải thấy nàng không núc đích, lại đem cánh tay nâng lên cho nàng xem, trong miệng vội vàng mà nói cái gì. Cửa kính cách âm thực hảo, sở Duyệt cái gì cũng nghe không đến, không biết nàng đang nói cái gì. Giang thành thanh âm lại thấp thấp mà từ bên kia trong môn truyền tới. Nàng nói, tay nàng chứng hảo, lại có thể cắt. Sở duyệt nhìn nữ hải gầy yếu cánh tay, ánh mắt hơi hơi hiện lên tàn khốc, xoay người đi đến phòng cửa. Phòng cửa là một cái màn hình điều khiển, cùng thang máy cái loại này không sai biệt lắm. Sở duyệt dùng ngực bình thường nghiên cứu viên thân phận tạp liền mở ra. Nữ hải thấy phòng cửa mở, vội vàng chuyển qua tới nhìn sở duyệt, cho nàng triển lãm chính mình cánh tay cùng cẳng chân, vội vàng mà nói. Chủ nhân! Tay của ta cùng chân đều trường hảo, có thể cắt thật nhiều thịt, ta thực ngoan thực nghe lời. Sở Duyệt có chút minh bạch, cái này nữ hài hẳn là có được tự lành dị năng, cho nên bị thực nghiệm căn cứ người làm cắt thịt thực nghiệm. Nhưng nàng có chút không hiểu, nàng như thế nào như vậy vội vàng mà hy vọng chính mình bị cắt thịt đâu? Cắt thịt như vậy đau, ngươi không sợ sao? Sở Duyệt nhẹ giọng hỏi nàng. Nữ hài nghe được Sở Duyệt thanh âm của người, nhưng thực mau lại ngoan ngoãn mà trả lời. Không đau a, có đường ăn, một chút đều không đau có đường ăn. Sở duyệt nghe được nữ hải nói có đường ăn, đào đào túi, móc ra hai điều từ với giáo thụ nơi đó lục xoát ra tới chô cô lết đổng rồi đến nữ hải trước mặt, hỏi, là cái này sao? Nữ hải đôi mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh, muốn rôi tay lấy đường, rồi lại không dám. Nàng còn không có nghe lời mà đi theo đi cắt thịt, cầm đường sẽ bị phạt. Sở duyệt đem chô cô lết đổng đặt ở trên tay nàng, nhẹ giọng nói. Phần 127 Tặng cho ngươi ăn không cần lại thương tổn chính mình. Nữ Hải cầm đường, cười tủm tỉm gật đầu, ta sẽ thực nghe lời, làm một cái ưu tú nhất tiểu bạch thử. Sở Duyệt cắn răng, tưởng nói cho nàng, ngươi không phải tiểu bạch thử, ngươi là người, là một cái sống sờ sờ người. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có nói, bởi vì nàng biết chính mình nói như vậy, lại không thể mang nàng đi, khả năng sẽ hại nàng. Chính là nàng cứ như vậy sinh hoạt ở cái này thực nghiệm trong căn cứ, thật sự xem như tồn tại sao? Có lẽ nàng cùng Mộc Ca giống nhau. Cũng có ở khắp nơi tìm kiếm nàng, nóng trông nàng về nhà người nhà. Sở duyệt nhắm mắt, nhẫn tâm xoay người rời đi phòng này. Nói tốt ta, lúc này chúng ta giúp ngươi, ngươi nhưng đến đem 17 hào cái kia thực nghiệm thể cho chúng ta chơi cả đêm, lần trước ta cũng chưa như thế nào chơi qua nghiện. Hành lang kia đầu truyền đến một cái tục tàng thanh âm, vài người tiếng bước chân càng ngày càng gần. Không thành vấn đề, chờ đem mấy người này chuẩn bị cho tốt, ta liền đem 17 hào đưa tới điều trị gian, đến lúc đó các ngươi tưởng như thế nào chơi đều có thể. Dù sao nàng cũng không có gì nghiên cứu giá trị, đã chết với giáo thủ cũng sẽ không truy cứu. Cái kia tìm sở duyệt hỗ trợ nam nhân đã quải qua châu ngoặt, vừa nói lời nói một bên hướng bên này đi tới. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, mỗi lần thỉnh người hỗ trợ, những người này đều đến ở bên này vất điểm chỗ tốt, nếu không phải lầu bốn nghiên cứu viên đột nhiên đã chết bốn cái, bọn họ cũng sẽ không nhân thủ không đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến đứng ở hành lang sở duyệt, vội vàng hỏi, người như thế nào đứng ở hành lang? Là không tìm được điều trị gian sao Liên ở ngươi bên cạnh A Sở duyệt nhìn thoáng qua điều trị gian biển số nhà Chắc không được nơi này không có theo dõi Nguyên lai like nơi này không riêng muốn xử lý mới tới thực nghiệm thể Nơi này vẫn là bọn họ đối thực nghiệm thể Muốn làm gì thì làm nơi sân. Cái kia 17 hào nàng đi tìm tới Thời điểm nhìn đến quá liếc mắt một cái Là cái lớn lên thực không tồi nữ nhân Bị trần chủi mà cột vào một trương đài thượng Sắc mặt sám trắng Thoạt nhìn tựa như cái người chết giống nhau Nhưng người như vậy Những người này cũng không chịu buông tha, nói bọn họ là xuất sinh đều là cất nhắc bọn họ. Sở Duyệt ngừng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía theo dõi, những cái đó theo dõi thượng đèn liền một chản chản mà đều dập tắt. Ngay sau đó, nàng trong tay súng gây mê cũng nhắm ngay từ hành lang quải ra tới bốn người liên tục khấu động cò súng. Vài người còn không có phản ứng lại đây, liền theo tiếng ngã xuống trên mặt đất. Giang Giao Quan, ra tới thay quần áo. Sở Duyệt tiêu xong, liền cũng không quay đầu lại về phía ngoại đi đến. Nàng nội dung chính cái này thực nghiệm căn cứ. Nàng vừa mới tới thời điểm còn nghĩ cầm năng lượng liền nghĩ cách rời đi, nhưng hiện tại nàng đã thay đổi chủ ý. Cái này thực nghiệm căn cứ căn bản là không nên tiếp tục tồn tại, nó nên đi theo nó sở trường giống nhau, đi tìm chết. 213 chương đoan rớt theo dõi. Sở duyệt một bên đi ra ngoài, một bên phá hư ven đường theo dõi, dung nhậm sở trường thân phân tạm, đem lầu bốn sở hữu có thể nhìn đến đóng lại thực nghiệm thể phòng môn đều mở ra, có chút bị khóa trụ. Nàng còn đi vào đi dùng bạo lực mở ra vây khốn bọn họ gông siềng. Trong phòng thực nghiệm thể nhóm, đối giúp bọn hắn tởi bỏ chói buộc sở duyệt, cùng kia nói bị mở ra môn xem cũng chưa xem một cái, tựa hồ căn bản là không thèm để ý người khác như thế nào đối hắn, kia nói khóa bọn họ môn là khai vẫn là quan. Sở duyệt cũng không có đối bọn họ nói cái gì, môn, nàng đã giúp bọn hắn mở ra, là nguyện ý đi ra ngoài vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này, đến giữa chính bọn họ đi lựa chọn. Đi ra hành lang, Thang máy gian người còn ở tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm kia bộ thang máy, không nghĩ tới, bọn họ chờ xuất hiện người, giờ phút này liền ở bọn họ phía sau. Tuy rằng trong lòng cùng một đoàn hỏa, sở duyệt cũng không đi theo những người này chính diện cường, mà là thực không có võ đức mà lựa chọn đánh lén. Lúc này đây, nàng không có lại thủ hạ lưu tình, lòng bàn tay xuống phía dưới thúc giục lưỡi dao gió, lưỡi dao gió bay đến một nửa, đồng nhiên phân liệt thành vô số đem nho nhỏ lưỡi dao gió, xoay tròn phân biệt hướng những người đó bay qua đi. Thang máy gian người hoàn toàn không nghĩ tới, ở thực nghiệm căn cứ ngầm, cư nhiên sẽ có người từ phía sau đột nhiên công kích bọn họ, liền đầu cũng chưa hồi đã bị lưỡi dao gió cắt ra yếu hại. Sở Duyệt nhìn chảy đầy đất huyết, hơi hơi nheo nheo mắt, lầu bốn người hẳn là đều thanh đến không sai biệt lắm. Nhưng nàng hiện tại tinh thần lực bị chặn, vô pháp nhìn đến toàn bộ thực nghiệm căn cứ người khác đều ở nơi nào, này liền cho nàng nổ cổ tận gốc kế hoạch gia tăng rồi chút khó khăn. Nàng ánh mắt nhìn về phía một khác bộ thang máy, ở cái này trong căn cứ có một chỗ hẳn là có thể nhìn đến trong căn cứ đại bộ phận địa phương. Mặt sau giang thành đám người lúc này cũng đều từ hành lang quải ra tới, thay phòng hộ phục bọn họ, hiện tại nhìn qua tựa như một đám trong căn cứ nghiên cứu viên. Chỉ là bọn hắn phía trước trung thuốc mê dược hiệu mạnh mẽ, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, mặt sau vài người thậm chí bước chân phù phiếm, yêu cầu đỡ tường mới có thể đi, giống như tùy thời đều phải ngã xuống đất hôn mê giống nhau. Sở Duyệt nhìn nhìn giang thành nhóm người này người, vẫn là quyết định không mang theo bọn họ đi lên. Cái này trạng thái bọn họ, đi theo nàng đi lên chính là đi cho nàng kéo chân sau. Nàng từ trong không gian cầm mười tới đem xuống lục, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy có chút không đủ, quyết tâm lại cầm mấy cái ạc cùng súng tự động, ném ở thi thể đôi. Giang Thành đám người sắp đi đến sở duyệt trước mặt khi, liền thấy sở duyệt từ thi thể đôi nhặt lên một phen mang huyết súng tự động, nên diện chiều hắn ném lại đây. Hắn theo bản năng mà tiếp được, hỗn độn đại náo nháy mắt liền thanh tỉnh lên. Có thương nơi tay quân nhân, không cho phép có chút tinh thần hoảng hốt. Một phen khẩu súng tựa như một liều tề thuốc trợ tim rót vào này đó chiến sĩ thân thể, ngay cả kia mấy cái vừa rồi thoạt nhìn giống như tùy thời muốn ngã xuống cũng đều tinh thần lên. Sở duyệt cũng không có nhìn đến này đó quân nhân bắt được thương sau phản ứng, khẩu súng ném cho bọn họ sau, nàng cũng đã dùng thân phận tạp vào thang máy. Giang thành phát xong thương, quay đầu lại chỉ nhìn đến khép lại cửa thang máy. Tiểu duyệt, hắn hô to một tiếng, cái này địa phương như vậy nguy hiểm, nàng như thế nào một người liền lên rồi. Hắn chạy nhanh chạy vội tới cửa thang máy trước, dùng sức cấn thang máy, chỉ là một khác bộ thang máy đã chú đỉnh, chỉ có sở duyệt kia bộ thang máy là có thể dùng. Sở duyệt thang máy trực tiếp tới rồi tầng thứ nhất, cửa thang máy mở ra, cửa an toàn viên nhìn nàng một cái, trên dưới đánh giá lên. Tuy rằng nàng chắn đến kín mít, nhưng an toàn viên mỗi ngày đứng ở nơi đó, đối ra vào người đều có trình độ nhất định quen thuộc, thấy nàng thân hình cảm thấy giống như lạ mắt. Một cái an toàn viên mở miệng hỏi, ngươi là cái nào bộ môn? đi nơi nào nha? Sở duyệt một ánh mắt cũng chưa cho hắn, dương đầu trực tiếp từ hai người trung gian đi qua, vào hành lang. An toàn viên ăn cái bẹp, căn chặt răng, nhịn đi xuống, như vậy túng lại lạ mắt người, chỉ có thể là lầu sáu những cái đó đặc trợ, hắn không thể trêu vào. Mẹ nó, này đó nghiên cứu viên rốt cuộc có cái gì hảo túng, dựa vào cái gì khinh thường bọn họ này đó an toàn viên. Sở duyệt vừa đi vừa chú ý phía sau động tĩnh, nếu bọn họ muốn đuổi kịp tới ngăn lại nàng, nàng phải từ nơi này bắt đầu đại khai sát giới. Nhưng là nàng đi rồi thật xa, cũng không nghe được bất luận cái gì động tĩnh. sở duyệt lôi kéo một bên khoe miệng cười lạnh, những người này, quả nhiên đều là bắt nạt kẻ yếu. Sở duyệt một đường theo hành lang tìm được rồi phòng điều khiển, phòng điều khiển cửa cũng có màn hình điều khiển, nàng nghĩ nghĩ, dùng nhậm sở trường thân phận tạp mở cửa. Đẩy ra phòng điều khiển môn, sở duyệt nên diện liền nhìn đến một chỉnh mặt trên tường mấy chục cái tiểu màn hình, màn hình phía dưới là một trường bài cái bàn, trên bàn phóng mấy máy tính. Trước máy tính mấy cái ghế trên lại một người đều không có, tất cả mọi người vây quanh ở sườn biên kia bài màn hình trước, nhìn kia một loạt đã thành một mảnh la bình màn hình. Sở duyệt đoán bọn họ xem hẳn là chính là lầu bốn những cái đó theo dõi. Nàng sở dĩ trước tiên tới phòng điều khiển, chính là bởi vì nàng đem lầu bốn theo dõi lộng hỏng rồi, phòng điều khiển tuy rằng nhìn không tới lầu bốn tình huống, nhưng cũng sẽ bởi vì theo dõi dị thường khiến cho phòng điều khiển người chú ý. Nếu có thể đuổi ở phòng điều khiển còn không có đem tin tức tràn ra đi phía trước liền đem nó lộng không có, không có theo dõi, bọn họ liền không có đôi mắt, kia nàng đoan rất căn cứ khó khăn sẽ tiểu rất nhiều. Như thế nào sẽ đột nhiên liền không có, ngươi hỏi ta ta hỏi ai. Đường bộ đều là không có bất luận vấn đề gì. Một cái mang theo hỏa khí thanh âm từ trong đám người truyền đến. Có thể hay không là theo dõi thăm dò vấn đề. Đứng ở hắn phía sau một cái người cao to an toàn viên hỏi dò. Thăm dò vấn đề. Sở hữu thăm dò đồng loạt xảy ra vấn đề, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái kia mang theo hỏa khí thanh âm lại lần nữa vang lên, một cái gầy gầy thanh niên từ đám người tận cùng bên trong đứng lên, nhìn cái kia người cao to, trong ánh mắt đều là bất mãn. Đã sớm cùng các ngươi nói qua, không cần tùy tiện đi lộng theo dõi, vì cái gì địa phương khác theo dõi không xấu, liền hư lầu 4. Còn không phải các ngươi ngày thường luôn chỉnh lầu 4 theo dõi, cũng không biết những cái đó thực nghiệm thể có cái gì đẹp. Người cao to có chút ngượng ngùng. Dơ tay đánh một chút bên cạnh an toàn viên mắng. Có nghe hay không, về sau không được lại chơi theo dõi, lại chơi liền bằng người tay. Người cao to bên cạnh an toàn viên chạy nhanh cười làm lành, nói, là là là, không bao giờ chơi. Nhưng vào lúc này, một đạo xoay tròn dòng khí chảy qua người cao to trước mắt, hắn là một cái thị lực tiến hóa giả, cho nên mọi người đều nhìn không tới lưới giao gió cư nhiên bị hắn thấy được. Hắn theo bản năng mà cảm thấy thứ này nguy hiểm, chỉ là không đợi hắn tránh thoát, lưới giao gió cũng đã cắt ra hắn hết hầu. Hắn ngã trên mặt đất, nhắm mắt trước chỉ nhìn đến vừa rồi bên người mọi người cũng đều đi theo ngã xuống trước mặt hắn. Sở Duyệt mặt vô biểu tình mà đi lên trước, đem ngã trên mặt đất mấy người khái kiểm tra rồi một chút, liền bắt đầu một đám xem xét khởi theo dõi màn hình tới. Cái này phòng điều khiển theo dõi phạm vi kỳ thật cũng không bằng diện, lầu một theo dõi trên cơ bản ở hành lang cùng công cộng khu vực, lầu hai lầu ba theo dõi hơi chút toàn diện một chút, liền phòng thí nghiệm có bao nhiêu người đều có thể xem tới được. Lầu bốn theo dõi hiện tại đã tê liệt. Sở Duyệt cũng đã đem người đều thanh đến không sai biệt lắm, tạm thời không cần phải xem vào. Nhưng năm sáu lầu 7 lại không có trang bị một cái theo dõi, không biết là thật sự không có, vẫn là phòng điều khiển đơn độc thiết lập tại địa phương khác. Sở Duyệt nhanh chóng đem 1 2 3 lầu theo dõi tình huống ghi tạc trong đầu, quyết định trước từ lầu 1 bắt đầu một tầng một tầng mà thanh đi xuống. Đem Sở Hữu theo dõi mạch điện đều phá hư sau, Sở Duyệt ra phòng điều khiển, bắt đầu một gian một gian mà dùng nhậm sở trưởng thân phận tạm đi khai những cái đó phòng. Nhậm sở trường thân phận tạm thật đúng là dùng tốt, trong căn cứ giống như liền không có nó soát không khai môn. 214 trường hợp tác vui sướng. Lầu một đại bộ phận phòng đều là nghiên cứu viên cùng an toàn viên ký túc xá, lúc này hẳn là đi làm thời gian, trong phòng người không nhiều lắm, có thể đánh cũng không có mấy cái. Sở duyệt cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền đem lầu một qua lại thành một lần, liền trong vế đút cờ đều không có bông tha. Kế tiếp nên đến phiên lầu 2. Sở duyệt trở lại thang máy gian hai cái an toàn viên ở nàng thanh bên này phòng khi liền thuận tiện giải quyết lộng tới bên cạnh một gian trong phòng lúc này thang máy đang ở hướng lên trên đi nhìn dáng vẻ có người chính cơi thang máy hướng lên trên mặt tới sở duyệt đứng ở cửa thang máy bàn tay hạ phong nhận đã chuẩn bị tốt chỉ chờ cửa thang máy mở hay liền cấp đi lên người hô đi lên cửa thang máy mới mở ra một cái phùng sở duyệt nhìn đến bên trong xuất hiện phòng hộ phủ tay vừa nhấc lưỡi dao gió liền từ mở ra trong môn chui đi vào tiểu duyệt. Thang máy chuyển đến giang thành thanh âm, Sở Duyệt vội vàng triệt rất lưỡi dao gió, cửa thang máy mở ra, giang thành trong tay ạc đã bị gọt bỏ báng súng. Giang thành chán thượng một đầu mồ hôi, hắn vừa mới thật sự cảm giác hắn đã thấy hắn thái nãi nãi. Lưỡi dao gió đánh út lại khi, cho dù hắn đã đủ cảnh giác, nhưng nếu Sở Duyệt không có rút về công kích, hắn phỏng trừng kia đạo lực lượng ở tức đi bắn súng sau, còn sẽ tiếp tục tức hắn đầu. Bọn họ nhìn đến Sở Duyệt một người lên đây, vội vàng tưởng theo kịp, lại phát hiện bọn họ căn bản lớn bất động thang máy. Sau lại bọn họ nghiên cứu một chút, ở đây đất thi thể nhặt trương thân phận tạp mới mở ra thang máy, đi lên liền đụng phải sở duyệt công kích. May mắn hắn ở thang máy mở ra thời điểm liền thấy được sở duyệt, kịp thời hô một tiếng, bằng không hắn hôm nay liền công đạo tại đây nha đầu trong tay. Sở duyệt cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới vừa mới còn nhu nhược không thể tự gánh vác một đám người, nhanh như vậy liền mãn huyết sống lại, còn sinh long hoạt hổ mà đuổi tới lầu một. Nàng vừa mới thiếu chút nữa liền đem bọn họ đều lộng chết. Này sẽ hậu chi hậu rắc mà tim đập đến thình thịch. Phần 128 Nguy hiểm thật. Sở Duyệt vũ vô ngực, một chân bước vào thang máy, ấn xuống lầu 2 ấn phím. Giang Thành cùng mặt sau mọi người đốn giác kỳ quái, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, không rõ nàng đi lầu 2 làm gì. Tiểu Duyệt, chúng ta đi lầu 2 làm gì? Giang Thành ở Sở Duyệt phía sau ra tiếng hỏi. hắn vốn đang muốn đi tìm hàng mẫu, nhưng thực nghiệm căn cứ quá lớn, hoàn toàn không phải bọn họ lần trước tới thời điểm bộ dáng. Muốn tìm được hàng mẫu chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bọn họ đương nhiên cũng tưởng cứu lầu bốn những cái đó trong phòng bị giam giữ nhân, nhưng vừa mới bọn họ ở dưới lầu thời điểm liền đi từng cái hô qua bọn họ, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau lao ra đi, rời đi cái này địa phương. Chính là những người đó tựa như hoàn toàn không có nghe được bọn họ nói giống nhau, một người cũng không có độc quá, tựa như đối rời đi nơi này căn bản là không có hứng thú giống nhau. Liên tính bọn họ nói bọn họ là con nhân, là quốc gia phái tới cứu bọn họ. Bọn họ vẫn cứ vừa động cũng không chịu động, ánh mắt lố trống mà không biết nhìn nơi nào. Những người này hiện tại loại tình huống này, bọn họ căn bản là mang không đi bọn họ. Giang Thành đám người bất đắc dĩ chỉ phải từ bỏ, lâu bốn đã chết như vậy nhiều người, bọn họ hiện tại đã rút dây động dừng, chỉ có thể nghĩ cách trước rời đi nơi này, về sau lại nghĩ cách dẫn người tới bắt hàng Mẫu, giải cứu những người đó. Ta muốn đi bưng bọn họ, này không phải một cái thực nghiệm căn cứ, đây là một cái nghiệp chướng nặng nghề địa ngục. Sở Duyệt không có quay đầu lại, Thanh âm nhàn nhạt mà nói. Các ngươi không cần đi theo ta, đi lầu bốn trốn trong chốc lát, chờ ta đem nơi này người thanh xong rồi lại đi tìm các ngươi. Tiểu Duyệt, ta biết ngươi thân thủ thực không tồi, nhưng căn cứ này có rất nhiều bấy dập, không phải như vậy dễ dàng có thể đối phó. Đừng nói ngươi một người, liền tính là hơn nữa chúng ta cũng đoan không được căn cứ này a. Giang Thành nghe xong sở Duyệt nói, vội vàng khuyên nàng. Nói thật, ta so ngươi càng muốn bưng căn cứ này. Bằng không thật làm cho bọn họ dựa vào dị năng nước thuốc cùng phía chính phủ đặt thành hợp tác, kia về sau phía dưới những cái đó bị tra tấn người sẽ càng nhiều. Nhưng là, chúng ta hiện tại đoan không được nó, chỉ có thể nghĩ cách trước đi ra ngoài, đem nơi này tình huống mang đi ra ngoài, làm mặt trên người biết đây là một cái cái dạng gì địa phương, không cho bọn họ âm mưu thực hiện được, mới là quan trọng nhất. Đúng vậy, tiểu duyệt muội tử, nơi này tà môn thật sự, chúng ta dị năng tới rồi nơi này đều giống như không dùng được. Có chút người còn sẽ không thể hiểu được mà đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, như là sẽ ẩn thân giống nhau, bằng chúng ta mấy cái nơi nào có thể bưng nó. Mặt sau vương vĩ cũng đi theo khuyên đủ, hắn tiểu duyệt muội tử là cái thật thành người, cũng không thể ăn cái này vương bắt căn cứ mệnh. Sở duyệt quay đầu lại nhìn Giang Thành, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cũng biết phía chính phủ sẽ đối bọn họ đồ vật cảm thấy hứng thú, ngươi có nắm chắc bọn họ biết căn cứ này là bộ dáng gì lúc sau, sẽ vì những người đó. Bỏ xuống như vậy đại dụ hoặc cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác sao? Giang Thành nhìn Sở Duyệt, nghiêm mặt nói. Tiểu Duyệt, chúng ta đều phải tin tưởng quốc gia, chúng ta quốc gia trước nay đều là yêu quý nhân dân. Sở Duyệt quay lại đầu, thang máy đã ngừng ở lầu 2, nàng nhìn cửa thang máy chậm rãi mở ra, mở miệng nhẹ giọng nói. Ta đương nhiên tin tưởng chính mình quốc gia, nhưng giờ khắc này, ta càng tin tưởng ta chính mình. Cửa hai cái an toàn viên nhìn cửa thang máy mở ra, bên trong ra tới một đám ăn mặc phòng hộ phục nghiên cứu viên. Không đợi hắn thấy rõ đều là chút người nào, cũng đã bị sở duyệt dùng đao chui vào đỉnh đầu. Mặt sau Giang Thành thấy sở duyệt đã đọc thủ, nha một cán, bị áp lực kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi lại vọt đi lên, cầm lấy súng đối với phía sau mọi người hô. Dê, liều mạng. Chúng ta một đám đại lao ra như thế nào còn không bằng một nữ hài tử dứt khoát. Đi, bưng bọn họ đi. Nếu phía chính phủ thật sự vì bọn họ đặc hiệu nước thuốc đáp ứng rồi bọn họ điều kiện, như vậy cái này thực nghiệm căn cứ hiện tại bộ dáng." Về sau liền sẽ quang minh chính đại xuất hiện trên mặt đất. Bọn họ hiện tại đua một phen, nếu là thật sự đem căn cứ đoan rớt, chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ bắt được hàng mẫu, còn có thể đem những cái đó hợp tác khả năng trực tiếp bóp chết ở trong nôi. Phía sau các đội viên cũng đều cầm lấy trong tay thương, nay một đường tới cái này thực nghiệm căn cứ ngọn nguồn bọn họ đều đại khái hiểu biết. Như vậy cái diệt sạch nhân tính địa phương, quyết không thể làm nó cùng phía chính phủ có cơ hội xả đến cùng nhau. Sở duyệt chân trước thu thập kia hai cái an toàn viên. Mặt sau Giang Thành cùng Vương Vĩ liền một người một cái đem bọn họ kéo vào thang máy. Sở Duyệt quay đầu lại, nhìn tìm xuống từ thang máy đi ra Giang Thành đám người, hơi hơi mỉm cười, nếu muốn lưu lại cùng nhau chiến đấu, vậy hy vọng hợp tác vui sướng đi. 210 năm chương đường lui. Thực nghiệm căn cứ lầu 2 tầng xem trọng lên ít nhất có 5 mét, không gian rất lớn, cách cục cùng lầu 1 lầu 4 hoàn toàn không giống nhau. Từ thang máy Giang đi ra ngoài đó là một cái đại sảnh, bên trong phóng chút không biết dùng làm gì dụng cụ. Có mấy cái nghiên cứu viên đứng ở dụng cụ trước, tựa hồ đang ở thảo luận cái gì? Trong đó có một người nghe được cửa động tĩnh, hướng sở duyệt đoàn người nhìn lại đây, cao mày hỏi. Không phải nói đã kêu hai người đi lên sao, các ngươi như thế nào tới nhiều người như vậy? Trả lời hắn là sở duyệt ném qua đi lưới dao gió, đứng chung một chỗ vài người nháy mắt đã bị lưới dao gió lao cổ, ngã xuống trên mặt đất. Giang thành đám người cũng nhanh chóng phân tán khai đi, vì tránh cho kinh động này một tầng mặt khác trong phòng nghiên cứu viên. Bọn họ đều không có nổ súng, mà là lựa chọn lặng yên không một tiếng động mà tiến hành đánh lén. Bọn họ vốn dĩ đều là trong quân đội số một số hai năng thủ, đối phó này đó hàng năm không thế nào vận động nghiên cứu viên vẫn là dư giả. Giang Thành sờ đến một cái dụng cụ mặt sau, một cái mánh hổ trụ ngồi phát gục cái kia nghe được thanh âm không thích hợp, tham dò đi ra ngoài xem nghiên cứu viên, ở hắn còn không có hô lên tới phía trước đôi tay một sai, liền vặn gãy cổ hắn. Trong đại sảnh nghiên cứu viên thực mau đã bị giải quyết sạch sẽ. Đại gia phân công nhau hướng bên trong đóng lại môn phòng thí nghiệm sở qua đi. Lầu 2 lầu 3 bố cục cùng nhân số phân bố tình huống sở duyệt đều đại khái hiểu biết, cũng không có gặp được cái gì nhân vật lợi hại, hơi chút lợi hại một chút, bọn họ dùng thường cung cơ bản đều có thể giải quyết. Cho nên này hai tầng lâu, bọn họ thế nhưng không dùng bao lâu thời gian liền rửa sạch xong rồi. Giang Thành đứng ở thang máy trước, nhìn sở duyệt ở phía trước soát tạm khai cửa thang máy, bọn họ hiện tại chuẩn bị hạ lầu 5. Không nghĩ tới những người này như vậy không trải qua đánh, ta vừa mới bắt đầu còn ôm hẳn phải chết quyết tâm đâu, lo lắng vô ích. Một cái đứng ở Giang Thành phía sau đội viên thanh âm nhẹ nhàng mà nói. Đúng vậy, lúc trước chúng ta chính là không chú ý chúng bọn họ bấy dập, bằng không khẳng định đã sớm đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Một bên vương vĩ cũng đi theo cười hì hì phụ hoà nói. Giang Thành quay đầu lại nhìn nhìn đứng ở phía sau đội viên, lầu hai lầu ba chiến đấu thuận lợi đến không thể tưởng tượng, vài cái đội viên đều có chút lơi lỏng. Nhưng hiện tại cũng không phải là có thể lơi lỏng thời điểm. Đều đừng đại ý. Chúng ta vừa rồi sở dĩ như vậy thuận lợi, là bởi vì tiểu duyệt ở mặt trên nhìn theo dõi, biết nơi này địa hình cùng bọn họ người đại khái đều ở địa phương nào, lại còn có có một cái rất quan trọng nguyên nhân, bọn họ đều không có phòng bị, chúng ta mới có thể đánh lén thành công. Giang Thành nói tới đây, nhìn các đội viên đều thu vừa rồi vui đùa thái độ, lại nói tiếp. Kế tiếp lâu năm, chúng ta ai cũng không biết là cái bộ dáng gì, đều có chút người nào, Tất cả mọi người cho ta đánh lên 12 phần tinh thần tới, tùy thời bảo trì cảnh giác, minh bạch sao. Các đội viên nhớ tới phía trước cũng là vì đại ý, mới có thể bị nhốt chủ gây tê, bị giang thành này vừa nhắc nhở, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nghiêm, cùng kêu lên trả lời. Minh bạch, sở duyệt nhìn nhìn mặt sau này đó quân nhân, vừa mới ở lầu 2 lầu 3, bọn họ phối hợp đến vẫn là tương đối an ý. Bất quá kế tiếp lầu 5, rõ ràng là càng quan trọng khu vực, sẽ gặp được cái dạng gì đối thủ bọn họ hiện tại hoàn toàn cũng không biết, tiểu tâm cẩn thận là cần thiết. Hơn nữa tầng lầu càng đi hạ, nàng dị năng đã chịu hạn chế càng nhiều. nàng lực sát thương mạnh nhất lôi hệ dị năng, trừ bỏ ở lầu bốn khi, bởi vì sợ lù xuống dưới phòng hộ phục dính lên huyết, cấp kia mấy cái bị súng gây mê mê đi nghiên cứu viên bổ cái dao ở ngoài, cũng không dám dễ dàng lại dùng ở chỗ này. bọn họ hiện tại đây là ở một ngàn nhiều mễ ngầm, vạn nhất nếu là một không cẩn thận đem nơi này mạch điện cháy hỏng. Không chỉ có không đèn nhìn không thấy không có phương tiện, càng quan trọng là nếu là để thở hệ thống đình chuyển, liền tính bọn họ có thể chạy đi, nhưng là lầu bốn những người đó khả năng liền sẽ nghẹn chết ở chỗ này. Cửa thang máy thực mau khai, mọi người vào thang máy, bắt đầu hướng lầu 5 xuất phát. Giang thành đám người tiến thang máy sau, đều đứng ở sở duyệt phía trước, đem sở duyệt hộ ở thang máy tận cùng bên trong. Tuy rằng sở duyệt là muốn so với bọn hắn lợi hại một ít, nhưng bọn hắn cũng không thể làm một cái tiểu nữ hài mỗi lần đều xông vào nguy hiểm nhất phía trước. Sở Duyệt nhìn chính mình phía trước một đám bóng dáng, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được ấm ấm áp. Cái này thực nghiệm căn cứ là phân trên mặt đất cùng ngầm hai cái bộ phận, trên mặt đất bộ phận chính là các ngươi bị trảo nơi đó, mặt trên hết thể đều là căn cứ này cơ hiệu, trên thực tế đều là bấy giờ. Sở Duyệt thanh âm ở tận cùng bên trong vang lên, Giang Thành bọn họ còn không hiểu biết thực nghiệm căn cứ tình huống, nàng vừa rồi ở lầu 2 lầu 3 thời điểm cũng chỉ nói cho bọn họ nơi đó đại khái nhân viên phân bố. Mặt khác vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng bọn họ nói. Nếu lầu năm quá nguy hiểm, nàng cảm thấy bọn họ vẫn là phải biết rằng một ít cái này thực nghiệm căn cứ cơ bản tình huống, đánh không lại trốn chạy thời điểm ít nhất cũng có thể tìm được phương hướng. Nhìn quay đầu mọi người cùng thang máy đã nhảy đến sắp nhảy đến lầu 4 con số, sở duyệt tiếp theo ngữ tốc cực nhanh mà nói. Trên mặt đất bộ phận cùng ngầm bộ phận có điều đường hầm hợp với, có chuyên dụng quỹ đạo xe con qua lại vận chuyển đồ vật. Cửa có người thủ, giống như từ bên ngoài mở không ra. Chỉ có bên trong người có thể dùng thân phận tạp mở ra. Sở Duyệt nói, từ trong túi móc ra với giáo thủ cùng hàn định thân phận tạp, giao cho rửa gần nàng hai cái đội viên. Bình thường thân phận tạp có lẽ sẽ mở không ra kia đạm môn, nhưng là hai người kia khẳng định có thể. Giang thành đám người nghe được nghiêm túc, bọn họ hiện tại mới hiểu được lại đây. Lúc này bọn họ sớm đã không ở vừa mới bắt đầu tiến vào địa phương, ở bọn họ bị gây tê thời điểm, đã bị vận đến ngầm căn cứ tới. Phát xong thân phận tạp, Sở Duyệt nói tiếp. Ngầm bộ phận có một cái ẩn nấp nhập khẩu, ta không có tìm được, ta lại ở sơn thể thượng chính mình đào thành động tiến vào, cửa động liền ở đường hầm hướng lên trên đi 4-500 mễ địa phương, trên vách động có một chỗ bê tông là tủng, lấy ra chính là một cái bao dung một người chui ra đi động. Vương Vĩ Cao Mày nhìn Sở Duyệt toàn bộ mà nói ra những lời này, trong lòng bất an tăng lên, ra tiếng hỏi Sở Duyệt. Tiểu Duyệt mội tử, phía dưới tình huống, có phải hay không thực không lạ quan A? Sở Duyệt khẽ cười cười, xem như hòa hoãn một chút không khí. Có lẽ không như vậy nghiêm trọng, ta chỉ là trước đem đường lui nói cho các người, miễn cho yêu cầu thời điểm tìm không thấy. Ngầm bộ phận cũng không ngừng bảy tầng, lầu 7 phía dưới còn có 4 tầng, này mấy tầng hẳn là liền trong căn cứ rất nhiều người cũng không biết, bên trong có cái gì ai cũng nói không tốt, cho nên kế tiếp chúng ta phải làm hảo đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Sở duyệt nói mới vừa nói xong, thang máy đã tới rồi lầu 5, Giang Thành đem muốn hỏi nói thu hồi giọng nói, quay đầu lại tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm cửa thang máy. Nếu cái này mặt quá nguy hiểm, vậy làm hắn đi trước đối mặt đi. 216 chương lầu 5 Theo cửa thang máy mở ra, mọi người đều nhịn không được có chút ngoài ý muốn. Này cửa thang máy khẩu thế nhưng không có thủ tại chỗ này an toàn viên. Từ thang máy nhìn ra đi, bên ngoài một người cũng không có. Mọi người không dám xa hơi, mang theo 12 phần cảnh giác đi ra thang máy. Vừa mới sở duyệt ở thang máy nói vẫn là cho bọn họ một ít ảnh hưởng. Tất cả mọi người rất là cẩn thận. Thang máy gian bên ngoài là một cái hành lang. Nhưng hành lang hai bên lại không có môn, đều là thật dày vách tưởng. Hành lang không dài, chỉ có mười mấy mét, hành lang cuối là một đạo kim loại môn, trên cửa trừ bỏ màn hình điều khiển ngoại, thế nhưng còn bỏ thêm mật mã khóa. Sở duyệt từ ra thang máy sau, trước tiên liền bất động thanh sắc quan sát một chút bốn phía, hành lang hai đầu đều có theo dõi, cũng không biết phòng điều khiển ở địa phương nào. Theo ánh mắt của nàng đảo qua, mấy cái theo dõi thượng đèn đồng loạt diệt, nhưng theo dõi ở bọn họ sau khi xuất hiện lại đột nhiên hư rớt. Nhất định sẽ khiến cho chú ý. Hiện tại chính là nắm chặt thời gian cùng phát hiện theo dõi có vấn đề người đua ai nhanh hơn. Giang thành đám người đi ở phía trước, nhưng hiện tại lại bị kia đạo môn ngăn cản. Thân phận tạm bọn họ có, nhưng mật mã là cái gì nhưng không ai biết. Phần 129. Bọn họ này nhóm người khai thường quy khóa cũng không có vấn đề gì, nhưng khai loại này mật mã khóa nhất định phải đến muốn chuyên nghiệp người cùng chuyên nghiệp công cụ. Ta tới. Sở duyệt nho nhỏ vóc dáng từ mọi người trung xuyên qua đi tới rồi trước cửa, không nói hai lời đem tay đặt ở màn hình điều khiển thượng mật mã nàng không biết, nhưng là nàng mở khóa chính là người thạo nghề, chỉ cần cái này khóa là kim loại, phải nghe nàng lời nói. sở duyệt chỉ dùng 3 giây thời gian liền đem mật mã khóa mở ra, theo tích mà một thanh âm vang lên, đại môn chậm rãi hướng tới một bên mở ra, bên trong truyền đến một trận có quy luật thấp thấp mà ầm vang thanh. loại này thanh âm nghe tới cũng không lớn, nhưng không biết vì cái gì lại thật sự có chút điếc tai đóa. Đại môn còn không có toàn bộ mở ra, mọi người liền từ kẹt cửa gian tễ đi vào. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một cái thật lớn pha lê tường, tường sau là từng hàng thật lớn pha lê quản, pha lê quản bên trong đầy chất lỏng, chất lỏng phao đều là người. Những người này nhắm mắt lại phiêu ở pha lê quản chất lỏng, làn da đều giống như còn có co giãn giống nhau, thoạt nhìn giống như còn tồn tại, giống dây tiếp theo liền phải từ pha lê quản bên trong lao tới giống nhau, rất có điểm khiếp người. Cách pha lê tường Mọi người đều cảm thấy sau lưng chợt lạnh, này tê đều là cái gì biến thái mới có thể làm ra tới sự A. Pha lê tưởng cùng vách tường chi gian hình thành một cái hành lang, sở duyệt một bên đi theo đại gia theo hành lang hướng trong đi, một bên không ngừng tìm tứ phía theo dõi, từng bước từng bước đem bọn họ đều lộng diệt. Hành lang trình hình cùng, theo hành lang đi rồi hai mê tới mấy, mọi người chuyển qua cong, thấy được một cánh cửa. Mấy cái đội viên nhanh chóng tiến lên, trốn đến môn hai bên, giang thành cầm với giáo thụ thân phận tạp. Ở trên cửa màn hình điều khiển thượng một xoát, môn liền theo tiếng mà khai. Giang Thành nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sở duyệt từ cửa vọng đi vào, nơi này thế nhưng là một cái rất lớn không chế đài. Cửa vừa mở ra, mọi người liền đều từ cửa dũng đi vào. Có mấy cái ăn mặc phòng hộ phục người đứng ở một đài dụng cụ trước, nhìn đến cửa sở duyệt bọn họ, đều nhíu mày. Lâu năm cũng không phải là ai đều có thể tiến, hôm nay cũng không nghe giáo thụ nói muốn dẫn người lại đây, những người này rốt cuộc là ai mang tiến vào. Trong đó một người đối với sở duyệt bọn họ có chút không kiên nhẫn hỏi. Các ngươi là ai mang xuống dưới? Nơi này như thế nào có thể lập tức tiến vào nhiều người như vậy? Đều đứng ở nơi đó đừng núp nhích, ta đi trước hỏi một chút lại nói. Hắn nói liền phải hướng bên trong đi, Giang Thành đám người lại không như vậy nghe lời, ở hắn xoay người khi cũng đã vọt đi lên. Không nghĩ tới mặt khác mấy cái nghiên cứu viên phản ứng cư nhiên cực nhanh, nhìn Giang Thành bọn họ động, ý thức được không thích hợp, trong đó một cái lập tức từ trong bao móc ra súng năng lượng. Giơ tay liền chiều xông vào phía trước giang thành phóng ra lại đây sở duyệt vào cửa liền ở tìm theo dõi chỉ là nơi này không gian quá lớn theo dõi lại nhiều nàng một chốc căn bản là lộng không xong mắt thấy giang thành tránh đi cái thứ nhất năng lượng đạn nhưng cái kia năng lượng đạn thế đi không giảm lại nhắm phía giang thành mặt sau nghiêm cách. sở duyệt một cái bước xa xông lên đi bắt lấy kia viên năng lượng đạn đồng thời thúc giục lưỡi dao gió chiều bên kia mấy người ném qua đi lưỡi dao gió tới rồi lầu năm vận chuyển lên rõ ràng muốn trễ sát một ít nhưng thu thập này mấy cái nghiên cứu viên cũng chính là một dây sự. Theo hai người ngã xuống đất, sở duyệt cũng không hề quản theo dõi, tiếp tục đi theo giang thành bọn họ hướng bên trong vọt đi vào. Nay phụ cận theo dõi đều bị nàng làm cho không sai biệt lắm, xa phòng trừng tạm thời còn nhìn không tới nơi này. Chờ nàng đem cái này phạm vi người đều giải quyết xong, phòng điều khiển bên kia hẳn là cũng sẽ phản ứng lại đây. Đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng dư lại mấy tầng lâu người ngạnh cương. Đương nhiên, nếu có thể cùng lầu một khi giống nhau, Ở bọn họ phản ứng trước khi đến đây là có thể tìm được cũng đoan rất phòng điều khiển, vậy không thể tốt hơn. Cái này phòng khống chế đại khái là theo dõi cùng khống chế pha lên ngoài tường những cái đó cái ống người, từng hàng cái nút thượng tất cả đều là đánh số. Sở duyệt một bên hướng trong hướng một bên đầu góc còn bay một chút, còn nghĩ thử xem ấn xuống những cái đó kiện sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Phòng khống chế hướng trong đi, lại vào một cánh cửa, bên trong là một cái chỉnh gian nhà ở như vậy đại dụng cụ. Cái này dụng cụ Sở duyệt có điểm quen mắt. Rất giống Giang Nghệ cái kia cho nàng rút ra dị năng dụng cụ. Lúc này trong phòng đang ở chiến đấu kịch liệt, một cái bị phòng hộ phục bao vây đến kín mít nghiên cứu viên, thế nhưng sẽ khống chế kim loại đồ vật đi đối phó Giang Thành bọn họ. Là cái kim hệ dị năng giả. Nhìn dáng vẻ ít nhất hẳn là ở tứ giai hướng lên trên, ở lâu năm như vậy địa phương đều có thể khống chế được mấy cái đao đem Giang Thành bọn họ đè ở nơi đó, một bước đều vào không được. Một cái đội viên một không cẩn thận bị kia đao cắt bị thương bả vai, thiếu chút nữa đã bị lao cổ. Giang Thành thấy đội viên bị thương, vội vàng móc ra thương đối với người nọ liền khấu động cò súng. Người này quá lợi hại, so với bọn hắn phía trước gặp được nghiên cứu viên thêm lên đều lợi hại. Nhưng thương đánh vào hắn trên người lại phát ra đánh vào ván sắt thượng đường đương thành, người nọ giống như đao thương bất nhập giống nhau. Một viên đánh vào cái chán viên đạn cũng chỉ làm hắn sau này ngưỡng một chút, ngay sau đó lại khống chế được đao hướng Giang Thành chắc đi. Sở duyệt vừa thấy người này này đó chiêu số, lông mày hơi trọn, này không phải gặp gỡ cùng hệ đại láo. Trực tiếp giết qua đáng tiếc, không biết nàng hiện tại đi lên nắm lấy hắn tay, hắn có thể hay không ném ra nàng. Giang giao quan, các ngươi phụ trách những người khác, người này giao cho ta. Sở duyệt từ Giang thành bên người cọ qua đi, trực tiếp đỉnh cái này Kim hệ dị năng giả công kích, vọt tới trước mặt hắn, một phen liền kéo lại hắn tay. 217 chương pha lề quả người. Kim hệ dị năng giả thình lình bị sở duyệt bắt lấy tay, ngẩn người, bên miệng lộ ra một nụ cười lạnh, đây là muốn bắt lấy hắn. Thật là thiên chân. Chỉ bằng nàng cái này tiểu thân thể có thể khống chế được chính mình. Nàng cho rằng nàng tránh thoát hắn công kích sống tới, liền thật có thể đem hắn thế nào sao. Hắn cười lạnh một tiếng, trên tay bỗng nhiên sinh ra rất nhiều kim loại gai nhọn. Nếu là người bình thường, giờ phút này bắt lấy hắn tay khẳng định lập tức liền sẽ bị đâm thủng, bị chắt thành một con tất cả đều là thứ con nhím tay, đến lúc đó tưởng buông tay đều phóng không được. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn tươi cười đã bị định trụ, sở duyệt tay không có một chút tổn thương. Kim hệ dị năng giả lại cảm thấy bị Sở Duyệt nắm lấy địa phương, dị năng năng lượng ở nhanh chóng mà ra bên ngoài phát ra. Hắn đột nhiên trừng lớn mắt, loại này dị năng nhanh chóng sói mòn tình huống trước kia chưa từng có quá, hắn trong lòng hiện lên một tia khủng hoảng, cuống quýt muốn đem chính mình tay rút về tới. Chính là liền tính hắn dùng hết toàn lực mà trở về triệt, tay lại căn bản thu không trở lại, hắn tay tựa như cùng Sở Duyệt tay hạn ở cùng nhau dường như. Dị năng sói mòn tốc độ làm hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn rốt cuộc bất chấp những người khác Dùng một cái tay khác nắm lên đài thượng một phen đao nhọn liền hướng sở duyệt chát qua đi. Nhưng hắn đao còn không có đụng tới sở duyệt, thân thể lại đột nhiên giống mất đi sở hữu sức lực giống nhau mềm mại ngã xuống đi xuống. Sở duyệt thuận thế bắt lấy hắn kia chỉ nắm đao tay, trở tay chui vào chính hắn trong cổ. Kim hệ dị năng giả đến chết cũng chưa lộng minh bạch, chính mình kia lấy làm tự hào cao giai dị năng như thế nào đột nhiên liền biến mất, hắn như thế nào ở ngắn ngủn vài giây nội ngay cả cánh mạng đều ném. Sở duyệt đem cái này kim hệ dị năng giả tay bùng ra, tùy ý hắn ngã xuống trên mặt đất, không lại liếc hắn một cái, xoay người lại hướng một cái khác không chế được trong phòng vật thể công kích bọn họ người vọt qua đi. Giang thành đám người nếu đã khai thương, liền không lại tỉnh viên đạn, một vòng tiếng súng súng dưới, liền tính trong phòng nghiên cứu viên hoặc nhiều hoặc ít mà đều có chút dị năng, cũng thực mau đều bị toàn bộ dọn sạch. Mọi người đem trong phòng tìm tòi một lần, tiếp tục hướng bên trong sở soạn đi vào. Này gian phòng môn mở ra. Bên ngoài thế nhưng chính là những cái đó pha lê quản, sở duyệt cùng giang thành mấy cái thương lượng một chút, mọi người đều cảm thấy lầu năm hẳn là không chỉ hiện tại nhìn đến như vậy đại, này đó pha lê quản mặt sau mặt hẳn là còn có thứ khác. Cuối cùng mọi người vẫn là quyết định, xuyên qua này đó pha lê quản đi mặt sau nhìn xem, không thể cấp này một tầng lưu lại hậu hoạn. Đi ra phòng không chế, mọi người đi đến những cái đó pha lê quản hạ, mới phát hiện thứ này là thật sự cao, ngay cả tối cao nghiêm cách, gần một em mở chín thân cao. Cũng chỉ đến nửa cái pha lê quản độ cao. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nhìn đến địa phương tất cả đều là những cái đó bị ngâm mình ở pha lê quản người, ít nhất đến có hai ba trăm cái. Sở duyệt đám người đi qua ở này đó pha lê quản chi gian, trong lòng đều có chút mau mao trong tay vũ khí đều không tự giác mà càng nghết càng chặt. Pha lê quản gian ngẫu nhiên toát ra tới một cái tiểu dụng cụ đều có thể làm mọi người tâm đột nhiên nhảy một chút. Thật vất vả xuyên qua này đó pha lê quản, mọi người trên chán đều toát ra mồ hôi. Tuy rằng biết hiện tại này đó bị ngâm mình ở pha lê quản người sẽ không có cái gì huy hiếp, nhưng phía sau lưng vẫn là nhịn không được từng đợt mà lạnh cả người. Bọn họ không biết những người này ở chỗ này làm chính là cái gì thử nghiệm, nhưng nhìn đến này đó đại pha lê quản phao người sau, đều càng kiên định bọn họ đoan rất căn cứ này quyết tâm. Pha lê quản cuối lại là một mặt trong suốt pha lê tường, ở pha lê tường sau một cái cao cao trong phòng, sát cửa sổ đứng một đám người. Đứng ở đằng trước, thế nhưng là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Hắn nhìn Sở Duyệt đoàn người từ pha lê quản trung đi ra, lôi kéo khoẻ miệng nở nụ cười, một bộ rốt cuộc chờ đến bọn họ ra tới bộ dáng. Sở Duyệt vừa thấy hắn cái kia cười, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chỉ thấy hắn nâng lên tay nhẹ nhàng huy hạ, Sở Duyệt bọn họ phía sau mười mấy pha lê quản chất lỏng liền nhanh chóng mà bị rút cạn, ngay sau đó pha lê quản quay cuồng lại đây, vốn dĩ ngâm mình ở bên trong người liền bị đổ ra tới. Bị đảo ra tới người vừa tiếp xúc không khí sau, tựa như co lại giống nhau nhanh chóng héo rút. Làn da cũng nhanh chóng trở nên khô quát, giống thây khô giống nhau tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất. Sở Duyệt đám người ở nhìn đến phía sau pha lê quản chất lỏng bị trụ quang thời điểm liền cảnh giác lên, giờ phút này nhìn đến ngã trên mặt đất thây khô, đều cảm thấy không ổn. Thừa dịp thây khô còn không có cái gì động tác, Đại Gia đã bắt đầu tiên hạ thủ vi cường, hướng tới thây khô nổ súng nổ súng, động đao động đao, tựa như đánh tang thi giống nhau chuyên hướng đầu công kích. Sở Duyệt tác hơn, trực tiếp dùng đao đem thây khô đầu cấp bổ xuống. Đã không có đầu, liền tính thân thể hắn năng động cũng làm không được gì. Thây khô bị chém đầu địa phương, tựa như bị chém rất khô thụ giống nhau, có thể thấy các loại tổ chức cùng kinh lạc cơ bắp, lại không thấy một tia vết máu. Này đó thây khô quả nhiên là có thể động lên, liền cái loại này bị chém đầu, thân thể cũng đều còn trên mặt đất không ngừng mất máy, chỉ là như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Mười mấy thây khô, cuối cùng bỏ dậy chỉ có một, mặt khác ở còn không có động lên phía trước đã bị sở duyệt bọn họ cấp giải quyết. Cuối cùng một cái thây khô cũng không căng bao lâu, mới vừa đứng lên đã bị sở duyệt một đao cấp tức đi đầu. Giải quyết rớt này đó thây khô, mấy người nhanh chóng hướng pha lê tường chạy tới, nơi này mấy trăm cái pha lê quảng, nếu là đều bị những người đó thả ra, bọn họ cho dù có thương đối phó lên phòng trừng cũng có khó khăn. Hiện tại lui về là không có khả năng, lúc này bên trong người đã phát hiện bọn họ, lui về cũng giống nhau sẽ đối mặt một hồi ác chiến, còn không bằng đi phía trước hướng, theo kế hoạch đem toàn bộ thực nghiệm căn cứ rửa sạch một lần. Xíp. Cửa kính người nước ngoài nhìn đến hắn thả ra thơi khô còn không có đứng lên đã bị tiêu diệt hết, cắn răng mắng một tiếng, dương tay lại làm người tiếp theo phóng. mau đem phía trước hai bài đều thả ra, ta cũng không tin, bọn họ có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy. Mặt sau người lại chần trở, nhìn hắn nói. Ái thủy khắc tiến sĩ, này đó thực nghiệm thể đều là giáo sư từ tâm huyết, nếu tổn thất quá nhiều, hắn trở về về sau khẳng định sẽ tức giận. Ái thủy khắc liền đầu cũng chưa hồi. Hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài sở duyệt đám người, khóe môi treo lên gần như điên cuồng cười, quát lớn, "Câm miệng. Ngươi biết cái gì? Nghe ta, mau phóng. Bắt lấy mấy người này, có thể so nơi này sở hữu thực nghiệm thể đều hữu dụng, ngươi giáo sư từ chỉ biết khen ngươi làm được quá tuyệt vời." Mặt sau người vẫn cứ ở do dự, Ái Thủy khắc xoay người vọt tới không chế khí trước mặt, một tay đem hắn đẩy ra, mà không ngừng ấn không chế cái nút. Bị đẩy ra người vừa thấy hắn thả hai bài còn ở tiếp theo phóng vội vàng đi lên giữ chặt hắn. Ái Thụy khắc tiến sĩ. Đủ rồi. Ngươi đã thả không ngừng hai bài, phóng nhiều chúng ta cũng không chế không được. Ngươi không phải muốn những người đó sao? Nếu là những người đó bị lộng chết không phải càng mất nhiều hơn được sao? Ái Thụy khắc một phen tránh ra hắn, nhìn bên ngoài đã vọt tới pha lê tường hạ đám kia người, trong ánh mắt đều là điên cuồng. Ngươi biết cái gì? Nếu ta không đoán sai, những người này liền có hôm nay xuất hiện ở trong căn cứ không gian dị năng giả, không bước một phen. Hắn như thế nào sẽ đem không gian tú cho chúng ta xem đâu? Phần 130 Mặt sau người sửng sốt nhìn về phía ngoài cửa sổ người ánh mắt cũng thay đổi. Không gian dị năng giả a Nếu có thể trở thành một cái tân nhất hảo bọn họ liền đều có thể đạt được dị năng đi. Theo một đám cái nút ấn xuống, bên ngoài pha lê quản một cái tiếp theo một cái mà đều bị rút cạn chất lỏng. Bên trong phao người cũng đều ngay sau đó rớt ra tới. 218 chương bắt giặc bắt vua trước. Sở duyệt bọn họ đã vọt tới pha lê tường hạ. Nhưng bên này Pha Lê Tường lại là một mảnh chuột lủi, hoàn toàn tìm không thấy tiến cái kia phòng khống chế môn. Phía sau Thây Khô một đám lần lượt bò lên, bước chân tập tính về phía Sở Duyệt bọn họ vây quanh lại đây. Sở Duyệt nhíu mày nhìn những cái đó Thây Khô, bọn họ tựa hồ hình thành một vòng dây, rất có quy luật mà hướng bên này đi tới, bước chân tuy rằng cứng đờ, nhưng tốc độ lại không chậm. Thây Khô nhóm thoạt nhìn giống như là cơ khát khó nhịn bộ dáng, cùng quy hút máu giống nhau. Mặt trên người phỏng trừng là đem bọn họ đường đồ ăn đầu đút cho mấy thứ này đi. Giang giáo quan, mấy thứ này nhìn qua giống như rất có tổ chức có kỷ luật, ta cảm thấy hẳn là có người ở thao tác chúng nó. Chờ một chút các ngươi trước ngăn trở chúng nó, ta đi đem cái này pha lê tường mở ra, bắt giặc bắt vua trước, chúng ta đến đem phòng khống chế người giải quyết mới được. Sở duyệt sờ sờ phía sau pha lê tường, quay đầu lại đối Giang Thành nói. Giang Thành nữ mày nhìn vây lại đây những cái đó thơi khô. Tựa như dối gỗ giật dây giống nhau từng bước một mà đi tới, vòng vây thực mau liền phải hình thành. Hắn quay đầu lại nhìn sở duyệt hỏi. Cái này pha lê tường quá dày, như là phòng bạo thủy tinh công nghiệp, tiểu duyệt, ngươi có vài phần nắm chắc đánh nát nó. Sở duyệt ánh mắt hơi hơi lué lué, nàng hẳn là có thập phần nắm chắc có thể mở ra này mặt pha lê tường. Rốt cuộc mấy chục cm xi măng tường nàng cũng đều mở ra không phải. Nhưng nàng cũng không dám cùng giang thành bọn họ nói nàng có thập phần nắm chắc. Ai cũng không thể bảo đảm mỗi một lần đều nhất định sẽ thành công. Có 8-9 phân đi, ta tận lực mau một chút. Giang thành cau mày cắn răng, hắn hiện tại thật sự thực khí chính mình vô năng, mỗi lần đều làm sở duyệt đi sung phong ở phía trước, hắn muốn trở nên càng cường một ít, mới có thể có tư cách đối sở duyệt nói bảo hộ nàng. Nhưng hiện tại giờ khắc này, hắn lại chỉ có thể đồng ý sở duyệt kiến nghị, làm nàng đi vì đại gia khai một con đường sống. Giang thành thật sâu mà nhìn sở duyệt, trịnh trọng gật đầu. Hảo! Ngươi cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem mấy thứ này ngăn trở, một cái cũng sẽ không bỏ qua đi. Các ngươi cũng muốn tiểu tâm chút, mấy thứ này cũng không biết có thể hay không giống tang thi giống nhau cắn người, tận lực đừng làm bọn họ tới gần. Sở Duyệt vừa nói lời nói, một bên theo góc tường tận lực hướng phòng khống chế bên kia pha lê tưởng rửa qua đi, tới rồi phòng khống chế phía dưới, Sở Duyệt rũi tay thử thử, nàng vẫn là quá lùn, lấy tay đi lên ly phòng khống chế đều còn có một mét nhiều khoảng cách, nay nhưng không tốt lắm xuống tay à? Liên tính nàng ở chính mình có thể gặp được tối cao địa phương mở ra pha lê tường, cũng đến không được phòng khống chế độ cao. Sở duyệt quay đầu lại nhìn nhìn Giang Thành bọn họ, bọn họ đã đuôi những cái đó thây khô khai thượng hỏa, nhưng thây khô quá nhiều, một loạt ngã xuống đi, mặt sau lại phô đi lên. Nếu không phải tự nhiên hoàn cảnh cũng đi theo trở nên nắc liệt, sở duyệt đều hoài nghi trận này tăng thi bùng nổ có phải hay không chính là bởi vì cái này thực nghiệm căn cứ loại này thực nghiệm kiến cho. Mắt thấy thây khô đã càng vây càng hợp lại. Giang thành bọn họ cũng căng không được bao lâu Muốn tới như vậy cao địa phương Đến trên mặt đất lót cái ít nhất 1 mét 5 cao đồ vật Loại đồ vật này sở duyệt trong không gian đồ vật có rất nhiều Muốn lót cái đồ vật kỳ thật không khó Nhưng cứ như vậy Nàng không gian liền sẽ hoàn toàn bại lộ ra tới Đến lúc đó tưởng giấu cũng giấu không được Nhưng nếu không nghĩ bại lộ không gian đến phòng không chế độ cao Trừ phi nàng có thể bay lên tới Bất quá, phi cũng không phải hoàn toàn không có khả năng Sở duyệt đôi tay xuống phía dưới vùng. Lưới dao gió liền ở nàng bên cạnh người hai bên phân biệt hình thành một cái khí xoáy tụ. Theo khí xoáy tụ chậm rãi bị kéo trưởng, sở duyệt tựa như sinh một đôi cánh rường như chậm rãi từ trên mặt đất thăng đi lên, thực mau tới rồi phòng khống chế độ cao. Phòng khống chế ái thụ khắc vốn đang đang xem giang thành đám người cho hay, bọn họ cho rằng có thương là có thể đối phó này đàn hắn tỉ mỉ đào tạo con rối sao. Đây chính là giáo sư từ cùng hắn mấy năm tới nay nghiên cứu thành quả, này đó con rối sức lực đại, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không nói mệt. Nhiều như vậy đối phó mấy người kia, còn không đối phó được sao?